Tần lạc sắc mặt đổi đổi, liền tính hắn lại cao ngạo, hiện tại cũng là có việc cầu người, đối với bách thảo đường trưởng quầy chút nào không dám tự cao tự đại. Triệu Trường quầy, kỳ thật không có gì sự. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta này liền đi vào. Phút, một tiếng cười khẽ từ đột nhiên truyền đến, là âm nhịn không được cười ha ha hai tiếng, không có gì sự. Tâm tắc, kia vừa rồi là ai vũ nhục cố nhược vân là một cái nho nhỏ tạp dịch. Còn phát ngôn bừa bãi muốn cho Bách Thảo Đường người đem chúng ta hai cái đuổi đi. Nguyên Lai like chỉ cần là cùng nhìn quanh mong có quan hệ người, đều như vậy vô sỉ, nói qua nói trong trước mắt liền không thừa nhận. Triệu trưởng quay sắc mặt rất là khó coi, đừng nhìn ở bên ngoài tất cả mọi người cho rằng Bách Thảo Đường là Dư Lão định đoạn, kỳ thật, chân chính chủ sự người đó là Cố Nhật Vân, ngay cả Dư Lão đều đối nàng nói gì nghe nấy. Gia hỏa này, còn muốn làm Bách Thảo Đường đuổi đi nàng. Thần công tử, ngươi lời này không khỏi quá mức bừa bãi đi. Nguyên lai like này đó là tần gia giáo dưỡng. Xem ra ta bách thảo đường này nho nhỏ địa phương thật sự dung không giới các ngươi này đó đại phật, mời trở về đi. Nhìn quanh mong sắc mặt từ lúc ban đầu kinh ngạc trở nên thập phần khó coi, nàng cười lạnh nói, triệu trưởng quầy, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ trưởng quầy mà thôi, liền dư lão đều không có lên tiếng, ngươi rửa vào cái gì làm ta rời đi. Này đó là các ngươi bách thảo đường đạo đại khách Vì một cái cố nhược vân cùng tần môn là địch Ngươi cho rằng này bốt chướng thật sự đáng giá sao Hôm nay ngươi làm ta rời đi Ta còn lại cứ không đi rồi Ngươi có thể lấy ta thế nào Lúc này nhìn quanh mong nghiễm nhiên quên mất Vì cố nhược vân Dư lão chẳng những cùng luyện khí tông đối nghịch Còn cùng võ vương cường giả đại chiến Chẳng lẽ hắn còn sẽ cấp chỉ một cái tần môn Chỉ là ở nhìn quanh mong xem ra Nay chỉ là triệu trưởng quầy ích kỷ quyết định, phải biết rằng, Bách Thảo Đường có thể nói được với lời nói chỉ có dư lão dư lão không có phát biểu ý kiến, hắn dựa vào cái gì tư làm chủ trương. Mong mong, tân lạc dung nhan trong phút chốc đại biến, có chút hối hận mang theo nhìn quanh mong tới tham gia đấu giá hội. Ai biết nữ nhân này như vậy không có đầu góc, tuy nói triệu trưởng quậy đều không phải là Bách Thảo Đường quyền uy tối cao người. Nhưng tại đây loại sự tình thượng vẫn là có thể nói chuyện được, đắc tội hắn rõ ràng thực không sáng suốt. Tần đại ca, nhìn quanh mong còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến tần lạc khó coi sắc mặt lúc sau, sở hữu lời nói đều nuốt đi xuống, chỉ là đứng ở hắn bên cạnh hung hăng mà trường mắt cố nhược vân cùng la âm hai người. Triệu trường quay, chuyện này ta xác thật có không đúng địa phương, nhưng bọn hắn liền không có sai rồi sao? Tần lạc có chút tức giận nói, các nàng xuất khẩu vũ nhục ta người. Rõ ràng liền không đem ta để vào mắt, hơn nữa lần này ta tần môn đại thật xa tới tham gia đấu giá hội, triệu trưởng quầy, người đem chúng ta cử chi ngoài cửa tựa hồ có điểm không quá phúc hậu đi. Luôn luôn cao ngạo, vẫn là làm tần lạc không muốn cầu người, bất quá hắn cũng không tính toán đắc tội triệu trưởng quầy, chỉ cần triệu trưởng quầy có thể cho hắn một công đạo, kia chuyện này còn chưa tính. 128 chương 128 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội, 9. Triệu trưởng quay hư lạnh một tiếng, nói, các ngươi có phải hay không còn muốn ta nói lần thứ hai? Lập tức từ bách thảo đường cút đi, nếu không ta không ngại làm ta người đem các ngươi quăng ra ngoài. Nghe được lời này, tần là khuôn mặt xanh mét, chỉ là hắn minh bạch triệu trưởng quay nói ra tất nhiên làm đến, nhưng nếu chính mình vô công mà về, phụ thân nhất định sẽ trách cứ hắn. Này hết thể đều là bởi vì nhìn quanh mong tiện nhân này, nếu không phải nàng gặp phải sự tình chính mình như thế nào sẽ ở trước công chúng hạ bị đuổi ra đi. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía này phương, tại như vậy nhiều người ánh mắt dưới, tần lạc có điểm không trô dung thân. Ừ, chúng ta đi. hắn rốt cuộc ngốc không nổi nữa, vội vàng dẫn theo tần môn người vội vàng rời đi bách thảo đường, đến nỗi gây hỏa nhìn quanh mong, hiển nhiên đã không xứng đứng ở hắn bên người. Tần đại ca, nhìn quanh mong nôn nóng dậm chân, oán hận trừng mắt nhìn mắt cố nhược vân, Các ngươi cho ta chờ xem. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi quỷ dạp xuống ta trước mặt nhận sai. Nói xong lời này, nàng cũng không có thể diện giữ lại, ở triệu trưởng quầy ra lệnh phía trước liền vội vàng đi ra ngoài, biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nhìn đến hai người rời đi, vây xem người cũng đều tản ra, triệu trưởng quầy bước nhanh đi đến cố nhược vân trước mặt, mỉm cười nói, đại tiểu thư, dư lao đã vì các ngươi an bài vị trí, các ngươi đi theo ta đi. Đại tiểu thư, la âm ngẩn người, triệu trưởng quầy vì cái gì muốn kêu cố nhược vân đại tiểu thư? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố nhược vân cũng không nghĩ tới triệu trưởng quầy sẽ đem cái này xưng hô hô lên tới, bất quá chuyện này la âm sớm muộn gì sẽ biết, cho nên nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Là, đại tiểu thư mời theo ta tới. Lần này tới tham gia đấu giá hội, nhất vô dụng cũng là tam lưu môn phái. Dù cho thân là tam lưu, nhưng cùng Hoàng Quốc so sánh với vẫn là trên tường một bậc, cho nên, ban đầu ở Thanh Long Quốc cáo mượn oai hùn vương tôn các quý tộc, giờ phút này chỉ có thể ngồi ở trên trúc đại sảnh, lại không có một người dám nói một cái không tự. Đột nhiên, một đạo kinh diễm thân ảnh hấp dẫn mọi người chú mục Nam nhân thân khoác một thân đào hồng, tay cầm quạt lông, mặt như đào hoa, mắt phượng tự nguyệt, hắn khỏe môi hàm chứa tươi cười. Hơi hơi nheo lại hai tròng mắt hơi hơi đảo qua đám người, ở nhìn đến theo sát triệu trưởng quầy tiến vào ghế lô cố nhược vân lúc sau mới vừa rồi xinh đẹp cười. Thân ca ca, ngươi tử từ ta, ta thật vất vả mới từ chu tức quốc đi vào nơi này, ngươi vì cái gì không bồi ta nói chuyện. Đồng nhiên, một đạo mang theo án trách thanh âm từ nam nhân phía sau chuyển đến, làm hắn kia một đạo mày đẹp không tự chủ được nhân lại, trên mặt rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Cái này địa phương không phải ngươi ngốc, ngươi vẫn là mau trở về Chu Tức Quốc, đừng tới quân lấy ta. Tả thượng thần quét mắt phía sau phấn y rẻ thiếu nữ, ngữ khí có chút không tốt lắm. Thần ca ca Tô Tô tay muốn bắt lấy tả thượng thần vật áo, nhưng còn không có tiếp xúc đến hắn. Đối phương liền rất chán ghét đem tay nàng một trường mở ra, thanh âm không chút nào người thời nay tỉnh. Tô Tô, ngươi biết đến, ta không thích người khác chạm vào ta. Tô Tô ngây ngẩn cả người. Như thủy tinh giống nhau mắt to ở trong chứa hủy khuất nước mắt, nói, thần ca ca, ta nghe nói, ngươi ở thanh long quốc nội 5 lần 7 lượt bảo hộ một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia vẫn là mới tới võ giả cấp thấp phế vật, tô tô nơi nào so ra kém nàng. Vô luận ra thế vẫn là thực lực, nữ nhân kia đều không bằng ta, mà ta càng vì thần ca ca đuổi theo thanh long quốc, vì cái gì thần ca ca trong mắt liền không có tô tô. 129 chương 129 khiếp sợ tứ quốc đấu giá hội 10. Tả thượng thần trên mặt không có nhất quán cực nhà Mắt phượng lạnh lùng từ phía sau thiếu nữ trên người đảo qua mà qua Nhà nhạt nói, Tô Tô, nàng không phải ngươi có thể so Hơn nữa ngươi cũng đừng đắc tội nàng Nói cách khác, ta hộ không được ngươi Tô Tô ánh mắt mang theo kinh ngạc Như là không dám tin tưởng nhìn tả thượng thần Trong mắt hàm chứa bi thống Thần ca ca Từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn đều thực giữ gìn ta. Hiện tại ngươi vì mặt khác nữ nhân mà cảnh cáo ta. Nếu ta có chỗ nào làm sai, ngươi nói cho ta được không? Ta có thể sửa. Không, ngươi không có sai. Tả Thượng Thần lắc lắc đầu, thu hồi quan lông, nói: nhưng ở lòng ta, ngươi vinh viễn đều là ta muội muội. Nhưng cho dù là muội muội, ta cũng không hy vọng ngươi ly ta thân cận quá. Hiện tại ta chỉ là vì an toàn của ngươi suy nghĩ làm ngươi đừng đi trêu chọc nàng, nếu không kia hậu quả ngươi thừa nhận không được. Muội muội, không, nàng muốn không phải đương hắn muội muội, mà là hắn thế tử. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thần ca ca vẫn luôn không hiểu biết nàng tâm sao? Vì sao hắn đối bất luận kẻ nào đều có thể chuyện trò vui vẻ, duy độc đối nàng lại như thế tàn nhẫn? Tô tô nuốt xuống đầy miệng chua xót, dơ lên hai mắt đấm lệ mơ hồ hai tròng mắt. Đáng yêu hoa hoa trên mặt mang theo một mảnh ý cười, "Thần Kaka, ca ca, Toto tô tô minh bạch, ta chỉ là tưởng đi theo thần ca ca mà thôi, không có gì mặt khác mục đích." Tả thượng thần nhìn mắt Toto tô tô quật cường khuôn mặt nhỏ, không có nói thêm nữa cái gì, bất quá, hắn không có đi hướng chính mình ghế lô, mà là hướng tới Cố Nhược Vân đi đến. "Tiểu Vân Nhi, ta muốn tới ngươi nơi này tễ một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Nghe thế nói yêu thanh âm, Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rừng ở nam nhân kêu cười cực kỳ thiếu đánh yêu nghiệt khuôn mặt. Tứ hoàng tử, ngươi hôm nay như thế nào không làm thị nữ của ngươi nhóm nâng? Cố nhược vân mày một trọn, phải biết rằng, mỗi lần tả thượng thần xuất hiện đều là ngồi ở nhuyễn kiệu bên trong, lại từ tuyệt sắc thị nữ nâng, cho nên như thế lần đầu tiên nhìn đến hắn đi tới xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi là tàn tật, sẽ không đi đường. Tả thượng thần không cho là đúng nôn bay. Đối với cố nhược vân này há mồm hắn là đã sớm biết đến, mang khởi người tới không lưu tình chút nào, nhưng này không đại biểu Tô Tô có thể chịu đựng có người vũ nhục nàng cảm nhận chung nhất kính ngưỡng nhân vật. Người là người nào? Dựa vào cái gì nhục nhã thần ca ca? Thần ca ca liền tính làm người nâng cũng cùng người không có gì quan hệ. Tô Tô khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn nộ chừng mắt cố nhược vân, chỉ là ánh mắt của nàng không có gì lực sát thương, đảo như là một cái giận dôi hài tử. Nhục nhã hắn, cố nhược vân dương môi cười, tầm mắt từ nam nhân khuôn mặt thượng đảo qua mà qua, tả thượng thần, ta đây là ở nhục nhã ngươi sao? Khu khu, tả thượng thần ho khan hai tiếng, mắt phượng ý cười càng sâu, tiểu vân nhi là ăn ngay nói thật, cũng không có ở nhục nhã buồn hoàng tử, nếu đây là nhục nhã, kia buồn hoàng tử nhưng thật ra nguyện ý bị tiểu vân nhi ngươi nhiều nhục nhã vài cái. Nói lời này khi, tả thượng thần hướng tới cố nhược vân chấp hạ đôi mắt kia biểu tình hoàn toàn chính là một bộ cầu trà đạp bộ dáng. Thần ca ca, tô tô vài cái chân, có chút không cam lòng trừng mắt cố nhược vân nàng không rõ cái này không có lễ phép nữ nhân rốt cuộc có cái gì hảo, thế nhưng làm từ nhỏ cùng nàng làm bạn lớn lên thần ca ca vì nàng không tiếc vứt bỏ chính mình. Hơn nữa, thực lực của nàng quá kém. Một cái 15 tuổi võ giả cấp thấp, ở Thanh Long Quốc có lẽ còn tính không tồi nhưng nếu bằng thực lực này muốn đứng ở Thần Ca Ca bên người kết quả thực là ý nghĩa kỳ lạ 130 chương 130 khiếp sợ tứ quốc bán đấu giá 11 các vị hoan nên các ngươi đường xa mà đến tham kiến chúng ta bách thảo đường đấu giá hội đúng lúc này ghế lô ở ngoài chuyển đến dư lão già nua thanh âm hắn ngữ khí rõ ràng mang theo kích động các ngươi đại khái cũng biết lần này đấu giá hội sở sắp sửa bán đấu giá vật phẩm không sai Đó chính là trong truyền thuyết đan dược. Đan dược loại đồ vật này, hiện giờ cũng chỉ có một ít vạn năm trước cường giả lăng mộ nội có thể đào đến mấy viên, mặt khác đều đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Nhưng lúc này đây, chúng ta bách thảo đường phi thường vận may, ngoài ý muốn tìm được một ít mỹ dung đổi ra đan. Mọi người hô hấp căng thẳng, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm phòng đấu giá trung ương láo giả, sợ bỏ lỡ hắn một câu. Mọi người đều biết nổi tiếng đại lục quỷ y trên mặt mang theo vô số vết sẹo, ngay cả nàng chính mình đều không có thuốc chữa, nhưng thực may mắn, chúng ta bách thảo đường dùng quỷ y coi như thí nghiệm, thành công trị hết trên mặt nàng thương. dư lão càng nói càng hưng phấn, hắn tựa hồ đã thấy được chính mình tốt đẹp tiền đồ. Quỷ y là cái kia có thể y bạch cốt, hoặc tử nhân quỷ y chơi ạ, quỷ y thế nhưng cũng dùng mỹ dung đổi da đan. Ta vốn đang đối này, đan dược ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, nếu có quỷ y y hay làm thí dụ mẫu, vậy tính táng ra bại sản ta cũng muốn được đến hắn. Đang ở người khác nói lời này là lúc, thân khoác màu đỏ rực vệ y, y y ở mọi người kinh diễm dưới ánh mắt đi hướng hội trường. Nàng kia một trương chứng ngống mặt có vẻ phá lệ vũ mị, môi đỏ cười nhạt, trắng nón làn da trong suốt sáng trong, hoàn mỹ không có một tia tì vết, mà kia nhất tần nhất thiếu gian đều hiển lộ ra tất cả phong tình hào một cái hồ ly tinh nữ tử ở nhìn đến vệ y, y y trong phút chốc mọi người trong lòng đều là kinh diễm ánh mắt rốt cuộc vô pháp từ nữ tử trên mặt rời đi dù cho vẻ mặt vết sẹo không ở nhưng là gặp qua vệ y, y y người vẫn là có thể nhận ra nàng đó là cái kia quỷ y y loại này tư thái là không có người có thể giả mạo quỷ y y nàng thật sự loại trừ vết sẹo lúc trước quỷ y y trên mặt miệng vết thương có kịch động Hơn nữa thời gian trôi qua thật lâu Phải biết rằng Giống nhau 2 năm không có khép lại miệng vết thương Về sau đều sẽ không có khép lại cơ hội Không nghĩ tới nàng có thể khôi phục đến loại trình độ này Xem ra này Mỹ dung đổi da đan là thật sự Ta tức phụ yêu nhất Mỹ Nếu có thể đem này Mỹ dung đổi ra đan cho nàng Nói không chừng nàng có thể khôi phục tuổi trẻ dung nhan Ở đan dược trong vòng Chia làm chủ đan dược cùng phó đan dược Nói như vậy tu luyện thăng cấp hoặc là chiến đấu sở yêu cầu liền là chủ đan dược, mà giống như Mỹ dung đổi ra đan loại này cùng võ giả không quan hệ, tắc vì phó đan dược. Nhưng đừng xem thường phó đan dược lực lượng, phải biết rằng, càng cường đại nữ nhân càng ái Mỹ, có chút nữ nhân vì dung nhan càng là nguyện ý táng ra bại sản, cho nên từ lúc bắt đầu cố nhược vân liền không lo lắng Mỹ dung đổi ra đan thị trường. Thân ca ca, quá mấy ngày chính là Thái hậu nương nương ngày sinh, Nếu là đem này Mỹ dung đổi gia đan đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Tô Tô hai mắt sáng lên nhìn dư lão, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lộng tới Mỹ dung đổi gia đan. Tả thượng thần nhướng nhướng mày, cười nhìn Tô Tô, Tô Tô, nếu ngươi yêu cầu này Mỹ dung đổi gia đan, không cần đi mặt khác con đường, hiện tại bên cạnh ngươi liền có một người có thể cho ngươi cung cấp. Cái gì? Tô Tô sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn tả thượng thần. Tả thượng thần liết hướng cố nhược vân, mắt vượng nội hiện lên một đạo khắc thường quan mang, tiểu vân nhi chính là bách thảo đường phía sau màn lão bản, ngươi muốn nói, ngươi có thể đi cầu nàng, nói không chừng nàng tầm tình rất tốt còn sẽ bán cho ngươi một viên. Tô tô lập tức chừng lớn đôi mắt. Cố nhược vân là bách thảo đường phía sau màn lão bản. Chuyện này không có khả năng. Theo tay nàng hạ sở cha, nữ nhân này chỉ là bách thảo đường một cái tiểu tạp dịch mà thôi. 131 chương 131 thiên thành, hạ ra, một la âm cũng ngây ngẩn cả người, dùng kia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn cố nhược vân, mắt nội tràn đầy kinh ngạc. Khó trách triệu trưởng quầy xưng hô nàng vì đại tiểu thư, nguyên lai nàng thế nhưng là bách thảo đường phía sau màn lão bảng, nhưng chuyện này nàng như thế nào không biết. Hơn nữa, bách thảo đường thành lập khi, giống như nàng còn không có sinh ra. Cố nhược vân như nhíu mày, thực hiện nhiên. Nàng đối tá thượng thần đem cho chính mình bại lộ ra tới rất là bất mãn, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt từ nam nhân yêu nghiệt khuôn mặt thượng đảo qua mà qua. Nếu không phải xem ở ngươi là ta ca bằng hưu, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta khiến cho dư lao đem ngươi đổi ra đi. Tá thượng thần sờ sờ mũi, khuôn mặt thượng lộ ra một mặt chua sót tươi cười. Hắn còn không phải lo lắng tô tô xem thường cố nhược vân rồi sau đó làm ra chuyện gì tới. Bất quá mặc kệ có cái gì lý do. Hắn không có trải qua đối phương cho phép liền đem thân phận của nàng nói ra, này xác thật là hắn sai. Tô tô há miệng, muốn nói cái gì đó, rồi lại ngượng ngùng nói ra. Lúc này, hội trường trong vòng, dư lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Các vị, nếu không có gì vấn đề nói, kia kế tiếp liền bắt đầu chúng ta lần này bán đấu giá. Lúc này đây sở bán đấu giá Mỹ Dung đổi ra đan tổng cộng có 5 cái, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể đạt được một quả. Mà đệ nhất cái đan dược khởi bước giới vì một vạn đồng vàng. Theo dư lão thanh âm rơi xuống, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Lúc sau, một trận ầm ý tranh đoạt thanh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế văng lên. Mười vạn đồng vàng. Và anh, mọi người tất cả đều bị này nói chung khí mười phần thanh âm chấn một chút. Phải biết rằng, mười vạn đồng vàng cũng đủ một cái trung tiểu gia tộc sinh hoạt các hai năm, hiện giờ lại chỉ là này cái đan dược lúc ban đầu giá cả bà dung trời ngươi kia bà nương đều đã hoa tàn ít bướm ngươi còn phế nhiều như vậy tiền ở trên người nàng làm gì không bằng tái hiện đổi một cái này cái đan dược liền nhường cho chúng ta đi ha ha một thân thanh ý gì trung niên nam tử cười ha ha lên chút nào không cố kỵ bá dung trời đầu lại đây nộ mụ. hừ Bá dung trời hừ lạnh một tiếng này cái đan dược ta còn càng muốn được đến kia ngượng ngùng ta cũng đối này cái đan dược thực cảm thấy hứng thú, cho nên ta ra hai mươi vạn đồng vàng. ghế lô nội, tá thượng thần cười khẽ rửa vào lưng ghế phía trên, kia trương so nữ nhân còn muốn mỹ mạo khuôn mặt thượng mang theo lười biếng thích trí tươi cười, hắn tựa hồ biết cố nhược vân đối với này đó trên đại lục thế lực không thế nào hiểu biết, cho nên ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói, cái kia trên mặt có một đạo vết sẹo vì huyền vũ quốc thiên thành ngầm thế lực thống linh bá dung trời, mà ở huyền vũ quốc. Thiên thành thế lực so một quốc gia quốc gia còn mạnh hơn thịnh, cho nên có thể. Tưởng tượng được đến bá dung trời địa vị, chẳng qua, này bá dung trời vẫn là cái xa gần nổi tiếng thế Nô. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ánh mắt dừng ở tá thượng thần trên người. Tá thượng thần đẩy ra quạt lông, cười khét tiếp tục mở miệng, ta phòng trừng, lúc này đây bá dung trời tới nơi này, cũng là vì nàng thê tử mua sắm Mỹ dung đổi ra đan, đến nỗi một vị khắc cùng hắn tranh chết Là Thiên Thành lớn nhất tiệm bán thuốc trường quay mục đích của hắn phòng trường chính là đem Mỹ Dung đổi ra đan mua trở về trở thành chấn phô chi bảo, làm tốt hắn mời chào nhân khí. Thiên Thành Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, hỏi, hôm nay thành rốt cuộc là cái gì thế lực, ta như thế nào không nghe nói qua? Ở huyền vũ quốc nội, Thiên Thành là nhất có quyền uy thế lực, nếu huyền vũ quốc hoàng thất muốn thay đổi triều đại, quang được đến đại thần ủng hộ cũng là không được, cần thiết phải trải qua Thiên Thành đồng ý cho dù là xác lập Thái tử đều là Thiên Thành trợ giúp Hoàng Thất quyết định, cho nên, Thiên Thành là huyền vũ quốc chi cao vô thượng tồn tại. 132 chương 132 Thiên Thành, Hạ Gia, Nhị. Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, mặc dù ở Thanh Long Quốc nội cũng có so Hoàng Thất cường đại thế lực, nhưng là, làm cái kia thế lực tới quyết định Thái tử chi vị thuộc sở hữu, loại sự tình này nàng nghe cũng chưa nghe được. Cái kia thần bí Thiên Thành rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Ngươi có không tiếp tục cùng ta nói một chút thiên thành tình huống? Cố Nhược Vân có chút hưng phấn hỏi. Có thể ta thượng thần mắt phượng mỉm cười, không chế toàn bộ thiên thành đó là thành chủ phủ hạ gia. Nghe nói hạ gia tiểu thiếu gia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, càng ngắt lời vô pháp sống quá 15 tuổi, đã có thể ở mấy tháng trước, hạ gia tiểu thiếu gia bệnh đột nhiên hảo, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Loại tình huống này nhưng thật ra cùng ngươi không sai biệt lắm. Nói tới đây, Hắn hơi hơi nheo lại con người, nghiêm túc đánh giá trước mắt thiếu nữ. Theo thanh y di chuyển quay lại tin tức, cố nhược vân trước kia sắc thật là cái yếu đuối phế xài, sở hữu thay đổi đều là chết rồi sau đó sinh lúc sau. Cái kia hạ ra tiểu thiếu ra, hắn tên gọi là gì? Cố nhược vân tâm không chịu không chế nhảy lên một chút, nàng hít sâu khẩu khí, hỏi. Hạ Lâm Ngọc. Vâng. Giống như một đạo sấm sét ở cố nhược vân trong lòng nổ tung. Nàng toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, vội vàng rôi tay che miệng, nước mắt từ khe hở ngón tay gian chậm rãi chảy ra tới. Ngọc Nhi! Là hắn sao? Sẽ là hắn sao? Hắn chẳng lẽ thật sự còn sống ở trên thế giới này? Tiên sinh, hắn là nàng nguyện ý trả giá sinh mệnh đi bảo hộ người, trung quy, hắn vẫn là ở chính mình dưới ánh mắt bị chặt bỏ tư chi, tàn nhẫn mà chết, đó là kiểu gì tê tâm liệt phế đâu? Mà không có thể bảo hộ chính mình để ý người, cũng là nàng cả đời hối hận nhất sự tình. Nghêu vân, ngươi làm sao vậy? Là âm ngơ ngác nhìn cố nhược vân, không rõ nguyên do hỏi. Ở nàng ấn tượng bên trong, cố nhược vân chưa từng có rời đi quá thanh long quốc, lại như thế nào sẽ nhận thức thiên thành hạ gia tiểu thiếu gia. Nhưng vì sao ở nghe được hạ lâm ngọc tên lúc sau, cố nhược vân sẽ kích động như vậy? Ta không có việc gì. La âm thanh âm làm cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới phát hiện tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, nàng vội vàng lau nước mắt, cười khe nói. Tá thượng thần hơi hơi nhịu như mày, như suy tư gì nhìn mắt cố nhược vân, thật lâu sau lúc sau, mới vừa nói nói, tiểu vân nhi, thiên thành cùng ngoại giới ngăn cách, bên ngoài người vô pháp đi vào, trừ phi có thiên thành thành chủ lệnh bài. Cảm ơn. Cố nhược vân nhẹ nhàng gật đầu, cảm kích cười. Hắn thực cảm tạ tá thượng thần nói cho chính mình này hết thảy vô luận hạ ra tiểu thiếu ra có phải hay không Ngọc Nhi, nàng đều cần thiết đi một chuyến thiên thành. Nếu ngươi muốn cảm tạ ta nói, liền tới cho ta ôm một chút. Tá thượng thần lười biếng mở ra hai tay, chờ đợi thiếu nữ nào vào trong lực. Bất quá, tá thượng thần nói, làm tô tô bất mãn dầm chân, thần ca ca. Thần ca ca luôn luôn không thích người khác đụng tới hắn, nhưng hôm nay, thế nhưng muốn ôm một cái mặt khác nữ nhân. Cái này làm cho nàng bất giác sinh ra một trận chua sót, nhìn cố nhược vân ánh mắt lại tràn ngập địch ý. Đúng lúc này, trận đầu bán đấu giá đã kết thúc, liền tính ba dung trời tiền tài lại nhiều, cũng so ra kém thân là thiên thành lớn nhất tiệm bán thuốc láo bảng, cho nên cuối cùng lấy 300 vạn đồng vàng giá cả thành giao. Đương nhiên bởi vì là trận đầu duyên cớ, còn có rất nhiều người chưa từng ra tay, dù sao kế tiếp còn có 4 cái, hà tất vừa mới bắt đầu liền tiêu phí giá cao cạnh tranh. Nguyên nhân chính là vì mọi người đều ôm loại này ý tưởng, cho nên mới sẽ ở lúc sau hối hận từ bỏ trận đầu bán đấu giá. Rốt cuộc, kia một hồi xem như lần này bán đấu giá chung giá cả thấp nhất. Hảo, kế tiếp chúng ta bắt đầu trận thứ 2 bán đấu giá, lần này bán đấu giá giá thấp vị 300 vạn đồng vàng. Và anh, đám người chợt quanh động lên, nay chàng bán đấu giá giá quy định, thế nhưng là thượng một hồi thành giao giới. 133 chương 133 giá trên trời bán đấu giá. 1. Các vị, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu cạnh giới. Dư Lão giảo hòa cười, nếu không cần điểm thủ đoạn, như thế nào đem này đó thế lực các bước làm. Đương nhiên, nay vẫn là cố nhược vân dạy hắn phương pháp, nếu không phía trước mấy chàng bọn họ khẳng định sẽ không dùng hết toàn lực. Mọi người yên lặng nửa ngày lúc sau, lại lần nữa buộc phát ra làm ổn tranh đoạt thanh âm, chỉ vì bọn họ minh bạch. Nếu trận này không bắt được đang dược, kế tiếp sở trả giá đại giới sẽ càng cao. 400 vạn đồng vàng. Bá Dung trời cắn chặt răng, hiển nhiên vì thảo tức phụ niềm vui, hắn cũng coi như liều mạng. Bất quá, những người khác lại không cho là đúng, hắn hệ tử đều đã tuổi già châu hoàng, mà thân là ngầm thế lực thống linh hắn, hà tất như thế sợ hãi một cái lao thái bà? 600 vạn đồng vàng. Một đạo mỹ diễm thanh âm chậm rãi vang lên. Mang theo vũ mị động lòng người âm điệu, này cái mỹ dung đổi ra đan ta muốn, không biết các vị có không nhường cho tiểu nữ. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Ha ha, ngươi xả cơ mỹ diệm thiên hạ nổi tiếng, lại vì sao phải cùng chúng ta tranh này cái đan dược. Chẳng lẽ ngươi muốn cho khắp thiên hạ nam tử đều thua ở ngươi thạch liều váy hạ. Mỹ diệm nữ tử che môi cười, ta đối luyện đan thuật thực cảm thấy hứng thú, chỉ là tưởng nghiên cứu một chút này cái đan dược mà thôi, húng chi. Ai lại sẽ ghét bỏ chính mình mỹ mạo đâu? Ngươi nói phải không? Lúc này đây, Dư lão đem những cái đó ngay từ đầu không tính toán ra tay thế lực cấp bước ra tới, cho nên, bá dung trời sắc mặt có chút khó coi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, phải biết rằng, hắn liền tính tài phú thế lực không yếu, nhưng cùng thiên hạ nhiều như vậy cường đại môn phái gia tộc so sánh với, vẫn là hơi yếu một bậc. Thức mau nay chàng bán đấu giá liền bị xà cơ lấy 2.000 vạn đồng vàng giá cả chỗ mua, như thế chấn động một màn, xem ghế lô nội la âm thẳng trở lưỡi. Một quả đan dược, hơn nữa chỉ là thay đổi nữ nhân dung nhan đan dược, cư nhiên liền bán 2.000 vạn. Đây là chúng ta cả đời đều kiếm không tới tiền tài. Nghe được lời này, trước sau không nói gì Tô Tô rốt cuộc đã mở miệng, liền tính này phiến đại lục là cường giả Vi Tôn, nhưng mặc dù là cường giả cũng ai Mỹ. Bọn họ càng là bỏ được ở phương diện này hạ tiền vốn, cho nên một quả Mỹ dung đổi ra đan bán ra cái này giá cả cũng không kỳ quái. Ngay vậy, cố nhược vân đến là nhìn tô tô liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Không nhỏ một lát, đệ tam cái cùng đệ tứ cái đan dược phân biệt lấy 5.000 vạn cùng 100 triệu giá cả bán đấu giá đi ra ngoài. Đương nhiên, bi thôi bá dung trời vẫn như cũ không có cơ hội đạt được đan dược. Hán trên mặt không tự chủ được sinh ra một trận nôn nóng, nắm chặt nắm tay tràn đầy mồ hôi. Còn có cuối cùng một quả đan dược, vô luận như thế nào ta đều phải được đến nó. Khi sâu khẩu khí, Bá rung trời trong mắt mang theo kiên quyết. Kế tiếp, là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng một quả đan dược. Dư Lão ha hả cười, hiển nhiên thực vừa lòng hôm nay thành quả, đừng nhìn bách thảo đường thu vào rất cao, chính là cũng vô pháp một ngày liền tiến trướng 100 triệu. Nha đầu này quả thật là trò giỏi hơn thầy, hắn có một loại dự cảm, không lâu tương lai, nàng thành tích tất nhiên sẽ siêu việt cố thiên. Lần này đan dược khởi chụp giới như cũ vì 300 vạn đồng vàng, đương nhiên, này có lẽ là trên đời cuối cùng một quả mỹ dung đổi ra đan. Các ngươi phải nghĩ kỹ, bỏ lỡ lúc này đây, về sau nói không chừng liền không có cơ hội. Dư lão chỉ là nói có lẽ, cũng không có nói nhất định, hắn nói vẫn là lưu lại đường sống, nhưng mà ở mọi người trong thai, lại nghe thành bỏ lỡ lần này, về sau liền rốt cuộc không chiếm được Mỹ Dung đổi ra đan Trong lúc nhất thời, đám người kích động lên. 134 chương 134 giá trên trời bán đấu giá, nhị. Ta ra 8.000 vạn đồng vàng. Bá Dung trời vẫn là cái thứ nhất mở miệng, chỉ là này 8.000 vạn đồng vàng đã xem như hắn có thể vận dụng toàn bộ tài chính, cao hơn cái này ác giá cả, liền rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Một trăm triệu một ngàn vạn đồng vàng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phanh. Bá rung trời hai chân mềm nũng, quăng ngã ở ghế trên, hắn trên chán tràn đầy mồ hôi, thân mình phản phất hư thoát giống nhau. Tả thượng thần lười biếng cười, mắt phượng cười coi chừng nếu vân, này cười gian mười giảm đào hoa, mỹ diễm làm người vô pháp thu hồi ánh mắt. Tiểu vân nhi, đối với này đang dược, ta cũng thực cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có không đồng ý làm ta tham dự đấu giá. Cố nhược vân trừng hắn một cái, ngươi có kia tiền ta liền tùy ngươi, dù sao ta không chê tiền nhiều. Một trăm triệu hai ngàn đồng vàng. Ghế lâu ngoại lại lần nữa truyền ra một đạo thanh âm, tả thượng thần suy xét đều không có suy xét một chút, nói thẳng nói, hai trăm triệu đồng vàng. Tam. Ngũ trăm triệu. Người nọ nói còn chưa nói xong, đã bị tả thượng thần cấp chắn ở trong cổ họng. T. Mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh, đừng nhìn bọn họ cũng rất có tiền nhưng lập tức vận dụng nhiều như vậy đồng vàng vẫn là thực khó khăn. thiên kia rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có thể hào ném ngũ trăm triệu. Ngũ trăm triệu đồng vàng một lần, ngũ trăm triệu đồng vàng hai lần, ngũ trăm triệu ba lần, thành giao. Đông. Giải quyết dứt khoát. Dư lão tâm đều phấn chân lên, đầy mặt kích động. Kia chính là ngũ trăm triệu đồng vàng A, liền tính là đông phương gia tộc như vậy thế lực, đều cũng đủ sinh hoạt cái mười năm. Có thể tưởng tượng được đến này ngũ trăm triệu đồng vàng là cỡ nào giá trên trời. Mà hôm nay trận này bán đấu giá, chú định bị nhớ nhập sử sách. Thậm chí rất nhiều năm sau còn bị thế nhân sở chuyên lưu. Lúc này, thuê phòng nội, cố nhược vân bút ve cảm âm hiểm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm tạ thượng thần. Nhìn đến nàng tà ác ánh mắt, tạ thượng thần vội vàng che lại ngực, tiểu vân nhi, ngươi muốn làm cái gì? Này trước công chúng, giống như có điểm không hào đi. Ngươi lão ca sẽ làm thì ta. Cố nhược vân nhịn không được trận trắng mắt, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi tiền nhiều như vậy, nên như thế nào hảo hảo hấu ngươi vài lần mới hảo. Buồn con ở khiếp sợ chung la âm ở nghe được hai người đối thoại lúc sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chào một cái đã bắt được cố nhược vân bả vai, cả người xúc động phẫn nộ không thôi. Đó là ngũ trăm triệu đồng vàng. Ngươi một quả đan dược bán ngũ trăm triệu đồng vàng, quả thực không có thiên lý. Nói, Này đó đan dược ngươi là từ đâu nhi làm tới? La là âm như thế nào có thể không kích động? Ngũ trăm triệu đồng vàng, liền tính quốc khố cũng chưa nhiều như vậy tiền đi. Huống chi, còn không có tính phía trước bốn cái đan dược thành giao giới. Không biết tứ quốc quốc khố thêm lên, có thể hay không có nàng hôm nay một ngày sở kiếm nhiều như vậy. Nhặt được. Cố nhược vân luôn vai, ta nơi này còn có một quả nhặt được đan dược, người muốn hay không? Vừa vận để mấy tháng trước mượn ngươi kia 100 đồng vàng. Nhặt được. Nhặt ngươi muội La âm vừa định mắng to ra tiếng, liền bị cố nhược vân trong tay đan dược hấp dẫn ở ánh mắt. Mà tả thượng thần cùng tô tô hai người cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía tụ khí đan. Dựa theo bọn họ cảm giác, cố nhược vân trong tay đan dược so với bán đấu giá Mỹ dung đổi ra đan muốn hảo rất nhiều. Tiểu vân nhi ngươi thật đúng là bất công tả thượng thần nữ môi, ai hóa nói. Vì cái gì ta mua đan dược hoa ngũ trăm triệu đồng vàng, nàng chỉ cần một trăm. Này tâm cũng thiên quá rõ ràng, không công bằng. Hán trời sinh liền tương đối dễ dàng bị người hồ sao. Cố xanh tiêu là như thế này, liền hắn muội cũng là như thế này. Tả thượng thần càng nghĩ càng cảm thấy bất công, nhìn phía cố nhược vân đôi mắt, giống như trăng nàng là cái gì bỏ chồng bỏ con hôn đản giống nhau. 135 chương 135 giá trên trời bán đấu giá, tam. Cố nhược vân nhún vai, ngươi tiền nhiều người ngốc, không hố ngươi hô ai. Nghe được lời này, tả thượng thần khỏe miệng nhịn không được run dậy một chút, tuy rằng này 500 triệu đồng vàng với hắn mà nói xác thật không tính cái gì, nhưng là, có ai sẽ đem loại này lời nói cấp rõ ràng nói ra. Tứ hoàng tử, la âm, ta còn có việc, liền đi trước rời đi. Nói lời này khi, cố nhược vân đứng lên, lười biếng ngáp một cái, rồi sau đó hướng về ghế lô môn đi đến. Chỉ là nàng còn không có đẩy cửa rời đi, liền bị kế tiếp thanh âm cấp ngăn cản bước chân. Ngươi thật là bách thảo đường phía sau màn lão bản. Tô tô ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm cố nhược vân, theo ta sở chi, bách thảo đường ở ngươi còn không có sinh ra trước cũng đã tồn tại. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể tin tưởng, trước mắt này tuổi trẻ thiếu nữ đó là bách thảo đường phía sau màn lão bản, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cố nhược vân đưa lưng về phía tô tô. Cười cười, một quốc gia tồn tại càng lâu, cũng sẽ thay đổi triều đại, không phải sao. Những lời này, tương đương cam chịu nàng thân là bách thảo đường lao bản thân phận. Bất quá, tại đây phiên dứt lời hạ lúc sau, nàng liền đẩy ra ghế lô môn đi ra ngoài. Tô tô nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng, trong mắt mang theo phức tạp, nguyên bản cho rằng thần ca ca bảo hộ nữ nhân là cái không đúng tí nào phế vật, rốt cuộc nàng đi vào nơi này sở nghe được chính là này đó. Nhưng nếu nàng chính là Bách Thảo Đường thần bí lão bản, hết thể đều phải nói cách khác. Liên tính Bách Thảo Đường thay đổi triều đại, nhưng nàng nếu là không có bản lĩnh, là như thế nào làm những người đó thân phục Tô Tô, ta đã sớm nói qua, chớ trong nàng. Tả thượng thần yêu nghiệt cười, lười biếng dựa lưng ghế, thanh âm lười nhác. Tô Tô nha đầu này bản tính không xấu, chỉ vì từ nhỏ bị nuông chiều cho nên có chút tùy hứng, hắn cũng không hy vọng nàng đi đắc tội cố nhược vân cho nên mới sẽ cố ý đem những lời này đó nói cho nàng nghe. Thân ca ca, nếu nàng lợi hại như vậy, vì cái gì không muốn bị những người khác biết thân phận của nàng. Nếu những người đó biết được nàng đó là bách thảo đường phía sau màn lão bản, cũng liền sẽ không luôn đi treo chọc nàng. Tô tô chấp thủy linh linh mắt to, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Cánh chim chưa phong, che dấu quan mang, chỉ là nàng ở bằng hưu trước mặt lại rất chân thành, đây cũng là ta sở thưởng thức địa phương. Tả thượng thần lười biếng mở miệng, như đào hoa giống nhau khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan phía trên mang theo cởi nhạt. Nếu là thế nhân biết được Mỹ dung đổi ra đan xuất từ tay nàng, hơn nữa nàng còn có thể lấy ra càng thêm chân quý đăng dược, thậm chí liền quỷ y, y đều cam tâm tình nguyện thần phục, kia khắp đại lục đều sẽ khiến cho một hồi rung chuyển. Nhưng nàng rõ ràng không muốn như thế. Ít nhất ở cánh chim chưa phong phía trước, yêu cầu giấu tải. Đại sảnh trong vòng. Bá Dung Trời nhìn đi ra hội trường dòng người, kia Trương Thâm Thúy khuôn mặt thượng mang theo thất vọng, liền ở hắn muốn xoay người rời đi là lúc, một đạo thanh âm gọi lại hắn bước chân. "Bá Bang chủ, nhà của chúng ta lão bản thỉnh ngươi đi một chuyến." Bá Dung Trời sững sốt một chút, quay đầu nhìn Dư lão, mắt nội mang theo hồ nghi, "Dư lão, các ngươi lão bản vì sao tìm ta?" Bá Bang chủ đi sẽ biết. Dư lão nhàn nhạt cười, nói thật Ngay cả hắn cũng không biết Cố Nhược Vân tìm Bá Dung Trời rốt cuộc là vì cái gì. "Vậy phiền toái ngươi." Bá Dung Trời phục hồi tinh thần lại, cung kính cùng cùng nắm tay, nói, "Thỉnh." Nghe vậy, Dư lão ngồi cái hưu nghị thủ thế, rồi sau đó mang theo Bá Dung Trời hướng tới phòng tiếp khách đi đến. Bất quá, đương Bá Dung Trời nhìn đến ở phòng tiếp khách nội chờ đợi thiếu nữ lúc sau cả người đều ngẩn ra một chút. Kinh ngạc không chút nào che giấu xuất hiện ở kia trương khí phách khuôn mặt. 136 chương 136 giá trên trời bán đấu giá. 4 Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Bách Thảo Đường lão bản sẽ là như thế tuổi trẻ một cái thiếu nữ, cũng rất khó tưởng tượng, chính là nàng tổ chức trận này đủ rồi khiếp sợ Đại Lục đan dược đấu giá hội. Thật sự là, nàng quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến làm người không dám tin tưởng. Ngươi chính là Bách Thảo Đường lão bản? Bá rung trời thực mau từ kinh ngạc chung đi ra, dùng kêu hôn loạn hoài nghi ngựa khí hỏi. Không tồi. Cố nhược vân ý cười doanh doanh nhìn bá Dung trời, ngón tay nhẹ nhàng phất quá trên bàn chén trà, dư lão, cho hắn châm trà. Không cần. Bá Dung trời thôi dừng tay, trực tiếp hỏi, cô nương, chúng ta mở cửa sổ nói thẳng, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ là ta thực thưởng thức bá bang chủ là người. Cho nên muốn muốn giúp ngươi một chút mà thôi, ngươi không phải yêu cầu Mỹ Dung đổi gia đang sao? Ta có thể đưa tặng ngươi một viên. Cái gì? Bá Dung trời khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân. Nàng vừa rồi nói cái gì? Có thể đưa tặng chính mình Mỹ Dung đổi gia đan. Này tuyệt đối không phải chính mình đang nằm mơ. Hơn nữa, nàng làm như vậy lại có mục đích gì? Cô nương, ngươi là một cái người làm ăn. Người làm ăn vĩnh viễn sẽ không làm chính mình có hại, cho nên ta muốn biết, vì cái gì thiên hạ sẽ có miễn phí cơm trưa. Nhìn bá dung trời nghi hoặc ánh mắt, cố nhược vân nở nụ cười. Nàng sắc thật có mục đích của chính mình, ai làm bá dung trời là thiên thành người, nếu là lấy sau đi vào thiên thành, nói không chừng còn phải có hắn hỗ trợ thời điểm. Hơn nữa Mỹ dung đổi ra đan nàng tùy tay liền có thể luyện chế một phen, dung một viên cũng không cần đan dược đổi đến một tân tình, đáng giá. Đương nhiên, ở không có biết rõ ràng hạ lâm ngọc thân phận phía trước, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra bản thân mục đích. Bá bang chủ ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghe nói ngươi đối với ngươi thê tử không rời không bỏ cái loại này tình nghĩa, bởi vậy này cái đan dược đều không phải là là đưa tặng cho ngươi, mà là thê tử của ngươi. Thế nhân toàn nói bá dung trời mềm yếu vô cùng, liền một nữ nhân đều sợ, nhưng ngươi thân là thiên thành ngầm thế lực thống lĩnh. Lại như thế nào sẽ chân chính sợ hãi một cái nhược nữ tử? Không có ái, đâu ra sợ. Như thế tình nghĩa, đó là người ngoài đều vì này cảm động, nếu không phải người này phân tâm tình, ta cũng sẽ không muốn đưa người đang ăn dược. Nghe được lời này, bá Dung trời biểu tình nhu hòa xuống dưới. Tất cả mọi người đương hắn yếu đối, lại chỉ có trước mắt thiếu nữ, mới có thể minh bạch hắn vì sao sợ vợ. Đúng là bởi vì thâm ái. Hắn mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành thê Quán Nghiêm. "Cô nương, ngươi nói không tội, ta xác thật thực yêu ta thế tử. Hắn tử ta hai bàn tay trắng làm bạn đến như thế, càng là vài lần gặp phải sinh tử, nhưng hiện tại sự nghiệp của ta như mặt trời ban trưa, nàng lại hoa tàn ít bướm, hơn nữa ngoại giới tin đồn nhảm nhí, trở nên thực không có tự tin. Ta muốn được đến mỹ dung đổi gia đan, đều không phải là ta thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mà là tưởng nhiên nàng có được tự tin." Chỉ cần nhắc tới chính mình thế tử, bá dung trời trong mắt đều là tràn đầy ôn nhu. Cố nhược vân cười cười, bá bang chủ, ta có thể cho ngươi cung cấp mỹ dung đổi ra đan, nhưng ngươi cho rằng, thật có thể bằng vào đan dược liền có thể khôi phục nàng tự tin. Duy nhất có thể làm nàng có được tự tin, chỉ có bá bang chủ ngươi, ngươi có thể dùng chính mình hành vi hướng nàng cho thấy, mặc kệ nàng đẹp như thiên tiên, vẫn là hoa tàn ít bướm, nàng đều là ngươi đời này yêu sâu nhất nữ nhân. Một phen lời nói, giống như thể hồ con đỉnh, bá dung trời bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, tuy rằng chính mình đối nàng cũng đủ sủng ái, nhưng rất nhiều thời điểm đều bận về việc chính sự, thế cho nên có người ở nàng bên thai nói gì đó đều không thể kịp thời xử lý, mới có thể làm nàng càng ngày càng khuyết thiếu tự tin. 137 chương 137 Cố Nhược Vân Âm Hiểm 1. Cô Nương, Đa Tạ Ngươi hôm nay nói làm ta minh bạch chính mình hẳn là như thế nào làm. Bá Dung trời cảm kích cười, hướng tới Cố Nhược Vân cùng cùng nắm tay, nếu không phải ngươi, có lẽ liền ta chính mình đều chui vào giúp vào Sườn Châu. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, như vậy cáo tử, nếu cô nương về sau có thể đi Thiên Thành, đừng quên tới ta giúp làm khách. Ha ha. Nói tới đây, Bá Dung trời hào sảng cười to hai tiếng, xoay người liền phải rời đi. Đúng lúc này, thanh âm thiếu nữ thanh âm đem hắn bước chân kéo lại. Châm đã. Bá dung trời dừng một chút, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, hỏi, cô nương còn có việc sao? Cố nhược vân lộ ra miệng cười, một đôi mắt đen lộ ra tự tin cùng đạm nhiên. Bá bang chủ, ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Bụng bên trái khi có đau đớn. Này bá dung trời ngơ ngác nhìn cố nhược vân, này ngươi như thế nào sẽ biết? Bởi vì ta học quá y y thuật, cho nên có thể nhìn ra được ngươi bệnh tật, hơn nữa. Ngươi cổ có chút biến thành màu đen, tinh khí không đủ, đây là chúng độc dấu hiệu, cũng may chỉ là mạn tính độc, hơn nữa phát hiện sớm, cho nên cũng không thành trở ngại. Từ đệ nhất nhìn đến bá dung trời bắt đầu, Cố Nhược Vân liền biết hắn trúng độc, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy độc. Mà thực hiện nhiên, từ bá dung trời trong mắt nhìn ra hồ nghi, Cố Nhược Vân cũng hoàn toàn không nói thêm cái gì, nói thẳng nói, nếu bá bang chủ không tin, có thể đi xem một chút y y sư. Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi. Hảo, ta mệt mỏi, Dư lão, tiện khách đi. Đúng vậy. Dư lão làm cái cho mời động tác, nói: "Bá ban chủ, thỉnh đi." Bá Dung Trời gật gật đầu, chờ ở Dư lão dẫn dắt hạ đi rồi đi xuống. Nói thật, trên đại lục này, rất nhiều người đều là tin này có, không tin này vô. Hùng chi Bá Dung Trời loại địa vị này người, cho nên hắn quyết định trở về lúc sau liền tìm người xem xét một chút thân thể của mình nếu là thật sự chúng độc kia nghĩ đến đây một mặt lạnh lẽo từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua rồi sau đó không tiếng động cười lạnh lên nếu ta thật sự chúng độc nếu là làm ta tra ra là ai làm ta tất nhiên làm hắn tưởi vô nơi táng thân bách thảo đường nội dư lao mới vừa đem bá dung trời đưa ra đi liền đi rồi trở về vừa lúc gặp lúc này cố gia người nâng một bộ cáng đi đến đi ngang qua nơi đều bị tinh tưởi phát mũi lệnh tất cả mọi người bất giác nhíu mày Vân Nhi, cố lao ra tử cợt nhà tiến lên, nói, cha mẹ ngươi thi cốt ta đã tìm được rồi, chỉ là hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời này, hắn xoay người hướng tới phía sau người hầu nâng nâng tay, ý bảo bọn họ xúc lên vải bố trắng. Ở vải bố trắng xúc lên trong ngáy mắt, hai chương mặt vô toàn phi mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, những cái đó thân thể hư thối chỉ còn lại có bạch cốt, càng là có bị ma thú gẩm cắn dấu vết, đặc biệt là... Thi cốt nội mấp máy màu trắng sâu làm người nhịn không được sởn tóc gáy. Cố cô thiên công tử, còn có. Ngọc Nhi tiểu thư. Dư lão nhìn này hai cụ thảm không nỡ nhìn thi cốt, thân mình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Nếu không phải ngại với người ở đây quá nhiều, phòng trừng hắn đã sớm chạy đến hai cái thi thể bên khóc giống lên. Rất nhiều người không đành lòng quay đầu, ai có thể nghĩ đến, đã từng quát mắng phong vân cô thiên công tử, sau khi chết cũng sẽ trở nên như thế thê thảm. Vì sao cố ra người không còn sớm chút tìm được bọn họ? Mọi người trong lòng đều không khỏi có chút khinh thường, đã từng cố thiên có thể vì cố gia mang đến ích lợi, kia hoàn toàn là tất cả mọi người đón ý nói hùa hắn, ở hắn sau khi chết, liền thi thể cũng chưa người đi thu, cho đến hư thối đến loại trình độ này. 138 chương 138 cố nhược vân âm hiểm, nhị. Giờ khắc này, không có người sẽ hoài nghi cố ra lấy người khác thi thể giả mạo cố thiên. Rốt cuộc cố thiên vẫn là cố ra huyết mạch, liền tính cố lao ra tử ở vô sỉ, cũng quả quyết không có khả năng làm không liên quan người tiến vào cố gia từ đường. Đó là hoàn toàn đại nghịch bất đạo. Ngay cả dư lão cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Toàn bộ bách thảo đường nội chỉ có cố nhược vân trước sau sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói cái gì đều không có nói, đồng dạng làm người nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vân nhi, ngươi yêu cầu ta đã đáp ứng rồi, không biết lúc ấy chúng ta ước định. Cố Thiên khẩn trương nhìn cố Nhược Vân. Phải biết rằng, Mai Phái sở dĩ không tham dự lần này cạnh giới, chính là bởi vì hắn đã cho hứa hẹn, chính mình có thể từ Bách Thảo Đường lấy tới một quả mỹ dung đổi ra đan. Nếu nhiệm vụ này không có hoàn thành, có thể tưởng tượng được đến Mai Phái lửa giận. Ngươi trở về đi cố Nhược Vân ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói, chờ ta xác định hai người kia thân phận lúc sau lại cho ngươi đan dược. Vừa nghe lời này, cố Lao ra tử giận tim mặt, Cố Nhược Vân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là nói ta tùy tiện tìm hai cái thi cốt lửa gạt ngươi. Lại thế nào, Cố Thiên cũng là ta nhi tử, ta cũng đau lòng hắn. Lại sao có thể để cho người khác giả mạo nàng táng nhập ta cố ra? Này quả thực là đối ta cố ra vũ nhục Lời này, Lao Nhân nói chính là lời lẽ chính đáng, thật giống như Cố Nhược Vân trở thành tội ác tẩy trời người xấu, ai cũng có thể giết chết. Nhưng là... Cố Nhược Vân nở nụ cười. Không biết vì sao, nhìn đến nàng tươi cười, lão nhân tâm đông nhiên run rẩy một chút, dần dần dâng lên bất an cảm giác. Ta đây có thể hay không hỏi ngươi, hai người kia chỉ còn lại có một đống thi cốt, ngươi lại là như thế nào nhận ra bọn họ vì ta cha mẹ. Hoặc là nói, ngươi sớm biết rằng bọn họ thi cốt ở địa phương nào, lại cố ý không cho bọn họ tiến vào mộ viên. Như thế ngươi lại là dắp tâm muốn làm gì? Lào ra tử bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng, hơi hơi hé miệng, liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Mà nghe thấy cô Nhược Vân hỏi chuyện, dư lão đông nhiên tỉnh qua thần tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cổ thi thể, đột nhiên la hoảng lên, không. Bọn họ không phải cố thiên vợ chồng. Cố thiên xương cốt đã từng bị thương, vẫn luôn đều không có phục hồi như cũ, này hai cụ thi cốt tuy rằng đã hư thối. Nhưng thực rõ ràng trên xương cốt không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, cho nên ta xác định, hắn đều không phải là là cố thiên. Nếu trong đó một khối đều không phải là cố thiên, kia cũng chứng minh một cái khác cũng không phải đồng phương ngọc. Cái gì? Dư lão lời này là có ý tứ gì? Này hai cụ thi cốt không phải cố thiên vợ chồng. Ta thật đúng là xem thường cố ra lão đầu vô sỉ trình độ, vì đạt tới mục đích, liền chính mình nhi tử đều có thể tìm người giả mạo. Loại sự tình này cũng là người có thể làm được. Bách thảo đường nội không có tan đi mọi người nghe được dư lao nói, đều là hướng tới cố lao ra tử đầu đi khinh bị ánh mắt. Ánh mắt kia xem cố lao ra tử trong lòng bức hỏa, hung hăng cắn răng, nói, các ngươi lời này có ý tứ gì? Cố nhược vân, ngươi có phải hay không cố ý ở ném ta? Hắn đã nhìn ra, cố nhược vân căn bản không muốn cho nàng đang dược, hết thảy hết thảy đều là ở ném hắn. Ném ngươi! Cố nhược vân nhướng mày cười khẽ, ngươi cho rằng ta có cái kia thời gian dối đi chơi ngươi. Ta chỉ là muốn bức ngươi đem cha mẹ ta thi cốt giao ra thôi, cũng làm cho hai người bọn họ an tâm, không nghĩ tới ngươi lại tùy tiện tìm hai cụ lừa gạt ta, ngươi xác định đây là ta ở chơi ngươi. Không sai, nàng xác thật là ở chơi hắn, nhưng nàng không ngu ngốc đến thừa nhận điểm này. Ha ha! Cố lao ra tử cuồng tiếu lên, cắn chặt hàm răng, hung tợn nói, cố nhược vân. Ta thật là xem thường ngươi nữ nhân này. Liên bách thảo đường dư lão đều có thể bị ngươi thông đồng, chỉ là ngươi vì tư dục đi câu dẫn một cái lao nhân, càng là nương hắn danh nghĩa cáo mượn oai hùm, ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Cố thiên tiểu tử này như thế nào sinh ra ngươi như vậy không biết xấu hổ đồ vật. Nếu là sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy, ta nên ở ngươi khi còn nhỏ liền giết ngươi. Cũng tốt hơn hiện tại đại nghịch bất đạo như vậy. Làm ta cố ra hổ thẹn. 139 chương 139 Cố Nhược Vân âm hiểm. Tam. Giống như sấm sét quá nhĩ, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Cố Nhược Vân cùng Dư lão. Khó trách nàng vài lần gặp phải nguy cơ, Dư lão đều liệu mình cứu giúp, nguyên lai like bọn họ thế, nhưng là loại quan hệ này, nữ nhân này như thế không biết xấu hổ, liền một cái so với hắn gia gia còn muốn đại lão nhân đều phải cầu dẫn. Quả thực là vì Cố Thiên phu thê hổ thẹn. Đánh rắm. Luôn luôn chú trọng hình tượng dư lão tại đây loại thời điểm rốt cuộc nhịn không được bạo một câu lời thô tục, liền ở hắn muốn ra tay giáo hấn cái này lão tiểu tử hết sức, bên cạnh vươn một con tay ngọc, ngăn cản hắn động tác. Cố Nhược Vân ánh mắt vạn phần sắc bén, phảng phất một phen lợi kiếm bắn thủng cố lao ra từ thân thể. Chậm rãi, nàng đã mở miệng, chỉ là thanh âm kia vô hình trung lộ ra một trận uy áp. Ta niệm ở ca ca phân thượng, từ lúc bắt đầu liền không tính toán đuổi tận giết tuyệt. Nhưng này hết thảy, đều là ngươi đang ép ta. Từ đây sau này, Bách Thảo Đường đem Bách Thảo Đường xếp vào sổ đen, vô luận cố ra người có bệnh gì đau thương tàn, sở hữu y sư đều không được thi ra viện thủ, nếu không chính là cùng Bách Thảo Đường là địch. Ngươi vừa rồi không phải nói ta nương dư láo danh nghĩa cáo mượn oai hùng sao? Ta đây hiện tại liền cáo mượn oai hùng cho ngươi xem. Kỳ thật, Cố Nhược Vân cũng không phải không nghĩ diệt cố ra, chỉ là như vậy thế tất bại lộ quá lớn. Phúng chi, nàng tương đối thích đuổi tận giết tuyệt, cố ra nhị ra còn có một cái nhi tử bên ngoài, chờ hắn trở về lúc sau, mới có thể nhổ tận gốc. Hơn nữa làm cho bọn họ cho rằng chính mình là nương dư lão danh nghĩa tác vai tác phúc, cũng tốt hơn biết được nàng chính là bách thảo đường chân chính chủ tử. Dư lão đồng tình nhìn mắt cố lao gia tử, lão già này đắc tội đại tiểu thư, thực dễ dàng tưởng tượng được đến hắn sau này nhật tử sẽ có bao nhiêu thê thảm. Trang viên ở ngoài đoàn người dừng bước chân. Những người đó rõ ràng ăn mặc hoàng cung hầu hạ, bên hông càng là hệ một khối ngọc bội, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ lai lịch. Theo thám tử hồi báo, Quỷ Y xuất hiện ở bách thảo đường đấu giá hội thượng, càng là có người một đường đi theo đi tới nơi này. Hiện tại chỉ có Quỷ Y Ly mới có thể cứu Thái tử điện hạ. Chúng ta tiên lễ hậu bình, nếu là nàng không muốn ra tay lại cùng hắn mạnh bạo. dẫn đầu trung niên nam tử mặt mày trầm xuống, mắt tương sắc bén. Hắn phất phất tay, đi, chúng ta này liền đi vào. Kỳ quái! Liên ở bọn họ mới vừa bước vào đại môn lúc sau, lại phát hiện đi như thế nào đều tại chỗ, giống như lâm vào một cái mê trận trong vòng, tìm không thấy đột phá khẩu cũng liền đi không ra đi. Thống lĩnh, cái này làm sao bây giờ? Nghe được lời này, tên kia trung niên nam tử nhữ như mày, nếu ta không có đoán sai, này hẳn là một cái trận pháp. Không nghĩ tới bách thảo đường trong viện cư nhiên sẽ thiết trí trận pháp, ta thật đúng là đại ý. Nhưng nếu tìm không thấy quỷ Y, chạy chữa trị không được thái tử điện hạ, toàn bộ hoàng tộc căn cơ đều sẽ dao động. Đúng lúc này, một trận binh hoang mã loạn thanh âm truyền đến, mọi người ở đây ngẩn đầu nhìn lại là lúc, sắc mặt uổng phí đại biến. Chỉ thấy không xa chỗ, vô số binh lính hướng tới bọn họ huy kiếm vọt tới, dù cho là ở trận pháp trong vòng, này đau đớn cảm giác vẫn là thật sự. Trận pháp ngoại, vệ y y ngồi ở một bên, khái hạt dưa phẩm rượu ngon, hứng thu thực nùng nhìn kia một đám tại chỗ huy kiếm chém lung tung mấy người, nếu có mặt khác không biết nội tình người thấy như vậy một màn, phòng chừng sẽ bị sống sờ sờ doa vượng. Thật sự là quá thần quái, bọn họ bên người rõ ràng không có người cùng chi đối chiến, trên người lại nhiều ra từng điều vết thương, vẫn là không có bất luận cái gì dấu hiệu. ở tử ta đại nhân trận pháp dưới. Chỉ bằng các ngươi này mấy cái món lòng còn có thể đi ra. Lại còn có muốn cho ta cấp kia cái gì Thái tử Điện Hạ chữa bệnh? Chẳng lẽ thật cho rằng ta quỷ y thì ai đều sẽ cứu trị, Giống hắn cái loại này tự luyến bừa bãi người, ta là cái thứ nhất không chị? Đặc biệt là, kia Thái tử cư nhiên a nói nàng là nha hoàn. 140 chương 140 cô nhược vân âm hiểm, 4. Nghĩ đến đây vệ y thì chính là đầy mình hỏa. Hận không thể ở kia tiểu tử thúi ngực thượng cắm thượng mấy đau. Lúc này, khách điếm bên trong, cố lao ra tử sợ hai rụt rè nhìn trước mặt sắc mặt cực kỳ khó coi nữ tử, có chút sợ hai nói, trưởng lão này, này không liên quan ta phải sự tình, đều là cố nhược vân cái kia nha đầu thối đều là nàng sai, là nàng lửa gạt ta. Mai trưởng lao sắc mặt lạnh băng, trên người tản mát ra vô tận xương lạnh, tay nàng thật mạnh dừng ở cái bàn phía trên, bang một tiếng. Cái bàn bị nàng trụ thành hai đoạn, cũng sợ tới mức cố lao ra tử run run vài cái. Giờ khắc này, cố lao ra tử trong lòng đem cố nhị ra cấp mắng cái chết khiếp, đều là cái này thằng nhóc chết tiệt làm ra tới họa, bằng không chính mình như thế nào sẽ phải đối một nữ nhân không lương uốn gối. Cố tướng quân, ngươi nhi tử phía trước đáp ứng quá ta, chỉ cần các ngươi tìm về cố thiên vợ chồng thi cốt, là có thể được đến một quả mỹ dung đổi ra đàn, này đan dược là nhà của chúng ta môn chủ yêu cầu. Kết quả các ngươi chính là như vậy lo lắng cho chúng ta mai phải làm việc. Liền hai cụ thi cốt đều tìm không thấy. Cố Lão gia tử thật sự là có khổ nói không nên lời, lúc trước bọn họ liền không có tìm được cố thiên phu thê thi cốt, hiện tại đi qua mười mấy năm, muốn cho bọn họ đi chỗ nào tìm. Mai trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, từ lúc bắt đầu, cố nhược vân liền không tính toán cho ta đang dược, nàng làm như vậy là cố ý hô ta. Ở phía trước chúng ta liền bởi vì một chút sự tình nháo không thoải mái, cho nên nàng cố ý lộng như vậy vừa ra cho các ngươi Mai Bạt tỷ cố gia sinh ra hiểu lầm, chúng ta cố gia đối Mai phái trước nay là toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không có cái gì hành sự bất lực phát sinh. Hiện tại loại này thời khắc, Lao gia tử chỉ có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Cố Nhật Vân, thậm chí có thể mượn dùng Mai phái tay trợ giúp hắn sản xuất cái kia nha đầu. Lại vào lúc này Mai phái một nữ tử từ ngoài cửa đi đến, không người nói. trưởng lão, Bạch Thảo Đường triệu trưởng quậy cầu kiến, làm hắn tiến bảo. Mai trưởng lão như mày nói, Bạch Thảo Đường người, lao ra tử ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây. Một thân áo tang triệu trưởng quậy từ ngoài phòng đi đến, Mai trưởng lão, ta lần này tới nơi này là thay thế nếu vân cô nương tiến đến cấp trưởng lão đưa một thứ. Triệu trưởng lão không có bất luận cái gì chần chờ, đi thẳng vào vấn đề nói. Tuy nói Cố ra lao đầu cố ý dùng hai cổ thi thể giả mạo Cố Thiên vợ chồng, nhưng là, nếu Vân cô nương ở đấu giá hội trước vẫn là hỏi Dư lão muốn một quả mỹ dung đổi ra đang tính toán dùng để đổi Cố Thiên vợ chồng thi cốt, không nghĩ tới ai. Vừa nghe thấy mỹ dung đổi ra đang còn có một viên, Mai trưởng lao ánh mắt tức khắc sáng ngời, hô hấp đều dồn dập lên. Triệu trưởng quay lại lần nữa thở dài một tiếng. Nếu vân cô nương tưởng niệm cha mẹ chi tình cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mới dùng đan dược làm điều kiện, hiện tại nếu cô ra làm ra loại sự tình này, vốn dĩ này cái đan dược không nên ở lấy ra tới. Nói tới đây, triệu trưởng quay rõ ràng nhìn đến mai trưởng lão biểu tình khẩn trưng lên, hắn ở trong lòng cười, tiếp tục nói, nhưng cô gia phạm phải sai lầm, không nên từ mai phái tới gánh vác, cho nên... Nếu Vân Cô nương tính toán dùng lần này đấu giá hội trận thứ 2 thành giao giá cả đêm này cái đan dược mua cấp Mai phái. Kỳ thật, Cố Nhược Vân làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cung năng tới nói, một quả mỹ dung đổi ra đan, tùy tay liền có thể luyện chế một lọ tử, mà dùng một quả vô dụng đan dược đổi đến 2000 vạn đồng vàng cùng âm Cố ra, đáng giá. Ngươi nói chính là thật sự. Mai trưởng lão trên mặt mang theo vui sướng. Đối với Mai phái tới nói, 2.000 vạn đồng vàng tính không được cái gì, nhưng nếu thượng phòng đấu giá, cho dù có 2.000 vạn đồng vàng, cũng chưa chắc có thể chụp được Mỹ dung đổi gia đan. 141 chương 141 ba năm, 1. Nếu vân cô nương không giống nào đó người, nói không giữ lời triệu trưởng lao quét mắt sắc mặt tái nhợt cố lao ra tử, cười lạnh một tiếng, bất quá, mai trưởng lão ta khuyên ngươi một câu, này cố ra lao đầu thích nhất châm ngòi thổi gió, từ không thành có. Hy vọng ngươi không cần nghe tin hắn phiến diện chi tử, hắn loại người này liền tìm thi thể giả mạo nhà mình nhi tử đều làm được, còn có cái gì làm không ra. Mai trưởng lao có chút hổ thẹn, nếu không phải triệu trưởng quay xuất hiện, phòng trừng chính mình thật đúng là tin cố lao ra tử nói, càng là sẽ đối cố nhược vân sinh ra cứu hận, nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì tới. Triệu trưởng quay, ngươi trở về nói cho nếu vân cô nương, đã từng cố thiên là mọi người cảm nhận chung anh hùng. Thân là cố thiên nữ nhi, ta tin tưởng nàng nhất định cho giỏi hơn thầy. Về sau nếu có rảnh, hoan nên nàng tới chúng ta mai phái làm khách. Ta sẽ chuyển cáo nếu vân cô nương, cáo tử. Triệu trưởng quay cùng cùng quyền, xem đều không xem một cái cố ra lão đầu liền xoay người rời đi. Liên ở hắn rời đi sau, lão gia tử cảm giác được một đôi lạnh băng con ngươi nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn mai trưởng lão lạnh như băng xương rung nhan, hoảng sợ há miệng thở dốc. Mai trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, sự thật không phải như thế. Vậy ngươi nói cho ta, sự tình chân tướng là cái gì? Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng, chính ngươi hành sự bất lực, thế nhưng còn đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh cấp một vô tội nữ tử, nếu không phải triệu trưởng quầy vừa rồi đưa tới đăng dược, phỏng trừng bổn trưởng lão liền tin ngươi nói. Chỉ cần nghĩ đến này, lão tạp mau đem chính mình đương con khỉ chơi, mai trưởng lão trong lòng liền lửa giận ngập trời. Lạnh băng như kiếm giống nhau ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng đối phương thân thể. Mai trưởng lão, ta. Đủ rồi. Mai trưởng lão lạnh giọng đánh gây hắn nói, vốn gì chúng ta mai phải còn muốn trợ giúp một chút các ngươi cố gia, là các ngươi chính mình không có nắm chắc cơ hội tốt. Hơn nữa, đem chính mình mang nhập vạn kiếp bất phục nơi. Lạnh. Lao ra tử cảm giác được cả người lạnh băng, giống như rơi vào hầm băng giống nhau, hắn há mồm muốn tiếp tục bịa giải trong cổ họng lại phát không ra một chút thanh âm. cố tướng quân, ngươi trở về đi, chúng ta mai phái từ đây lúc sau, không hề hoan nên bất luận cái gì cố ra người. hôm nay ta tạm thời không giết cánh mạng của ngươi, nhưng nếu làm ta mai phái sau này phát hiện một cái cố ra người, ta đây liền sát một cái. phát hiện một đôi sát một đôi, cho nên các ngươi ngày sau đừng tái xuất hiện ở ta trong tầm nhìn. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, lan, một cái lan tự đem lão ra tử thân thể đẩy lui vài bước, hắn trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Thiên hạ to lớn, ai biết mai phái người sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Chỉ cần bị mai phái nhìn đến, cố gia người liền sẽ mất đi tính mạng. Vậy tương đương về sau làm cố gia người đều đừng ra cửa. Nói không chừng, mai phái sẽ cố ý xuất hiện ở cố gia cửa, sau đó giết chết cố gia người. Bất quá, lão ra tử rõ ràng tưởng quá nhiều, mai phái người đều rất bận. Nào có như vậy nhiều thời gian đi trả thù hắn như vậy một tiểu nhân vật. Còn cô ý đi cố ra cửa. Lao giả này cũng quá xem khởi chính mình. Mai trưởng lão, thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình a. Lao ra tử lồng lộng run, run run ôm nắm tay, thái dương hai lũ đầu bạc có vẻ như thế đáng thương. Mai trưởng lão sắc mặt nháy mắt trở nên không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, ngươi ở không lăn, ta làm ngươi rốt cuộc lăn không ra đi. Vâng! Cương đại dòng khí tựa như một cái nắm tay, đem lão gia tử một quyền bắn cho đi ra ngoài, rồi sau đó cửa phòng nốt lại, đem lão nhân xin tha thanh âm cấp ngăn cách ở bên ngoài. Cố gia lúc này đây, rõ ràng là hố chính mình, càng là đem Mai phái cấp thật sâu đã tội. 142 chương 142 ba năm, nhị. Tiểu thư, ngươi cảm thấy chúng ta hay không muốn động thủ đoạt kia cái mỹ dung đổi gia đan? Phong Nghị sử nội, hồn bay lộn đầu nhìn Thi Vân mặt mày gian mang theo không chút nào che giấu tham dục. Một quả mỹ dung đổi gia đan, thế nhưng có thể chụp đến 500 triệu loại này giá trên trời. Nếu là về luyện khí tông sở hữu, ngày sau liền không cần lo lắng tài chính nơi phát ra. Thi Vân không nói gì, nàng hơi hơi dương đầu, như tiên nữ giống nhau thuần mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Bách Thảo Đường có thể lấy ra mỹ dung đổi gia đan, nói không chừng cũng sẽ có mặt khác đang dược, Hồn phi trưởng lão. Vài thứ kia chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn được đến. Cường đại. Chỉ có nàng trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đem nam nhân kia cướp về. Đúng lúc này, ngoài cửa luyện khí tông đệ tử vội vàng tới báo, tiểu thư hồn phi trưởng lão, đã xảy ra chuyện. Luyện khí tông đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thi vân lập tức đứng lên, hỏi, phát sinh chuyện gì? Trong khoảng thời gian này tông chủ cũng không ở luyện khí tông nội, cho nên... Đêm qua có một đội nhân mã thừa dịp bóng đêm công kích luyện khí tông, vừa rồi luyện khí tông bổ câu đưa tin truyền thư, làm tiểu thư trở về chủ trì. Thi vân sắc mặt có chút khó coi, biết là ai làm sao. Hình như là... Đông phương gia tộc người. Đông phương gia tộc. Thi vân cười lạnh một tiếng, xem ra, có chút người cảm thấy quá nhàm chán, cho nên muốn muốn gây chuyện sinh sóng. Hồn phi trưởng lão, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi về trước đi. Chờ sự tình xử lý xong sau, lại trở về. Hảo, kia lánh luôn phong đầu. Ta muốn hay không đi tìm hắn? Không cần. Chúng ta đổi thời gian, liền trước đừng động hắn. Chính yếu chính là, nàng mỗi lần nhìn đến nam nhân kia liếc mắt đưa tình ánh mắt liền cảm giác ghê tởm. Hắn cho rằng hắn là ai? Luyện khí tông một cái nội môn đệ từ thôi, thiên phú lại thấp nàng nhiều như vậy, ngay cả ở bên người nàng tư cách đều không có. Nếu không phải xem ở hắn còn có chút tác dụng phân thượng, đã sớm đem người nam nhân này cấp một chân đá văng. Lúc này, Bành Thảo Đường Nội, Cố Nhược Vân buông trong tay đồ vật, mày nhẹ nhàng một chọn, ánh mắt dừng ở Dư lão trên người, ngươi là nói, Luyện Khí Tông những người đó rốt cuộc đi rồi. Không tội Dư lão gật gật đầu, khoảng thời gian trước, ta liền đem bên này tình huống nói cho thiếu chủ, thiếu chủ nói hắn sẽ nghĩ cách xử lý, xem ra Luyện Khí Tông như vậy cấp rời đi. Hẳn là thiếu chủ làm cái gì? Rốt cuộc có luyện khí tông ở chỗ này, cũng quá không an toàn, ai biết những cái đó người vô sỉ sẽ làm ra chuyện gì tới. Mà Cố Nhược Vân hiện giờ còn ở trưởng thành giai đoạn, còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, căn bản không phải là luyện khí tông những người đó đối thủ. Bất quá hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, nàng khẳng định có thể đem những người đó siêu việt. Hảo, thức hảo. Cố Nhược Vân nở nụ cười, luyện khí tông người đi rồi. Ta đây hiện tại cũng có thể yên tâm phát triển ta thế lực. Ba năm, ta phải dùng ba năm thời gian tới phát triển. Ba năm lúc sau, ma tông này hai chữ, chắc chắn xuất hiện tại thế nhân trong hai. Ngọc Nhi, ngươi chờ, ba năm sau, ta liền đi tìm ngươi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ ánh mắt càng thêm kiên định. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Đối với tu luyện giả tôi nói, ba năm thời gian cũng là chợt lóe lướt qua. Ở ba năm gian... Một cái tên là ma tông thế lực lạng yên quật khởi, không có người biết kia ma tông tông chủ là nam hay nữ, cũng không có người biết ma tông rốt cuộc là ở địa phương nào, nhưng không gì đáng trách, chỉ cần đối ma tông lòng mang ý xấu thế lực, đều sẽ ở trong một đêm hủy diệt Này đây, ma tông tàn nhẫn độc các dần dần thâm nhập nhân tâm, mà tên kia trong truyền thuyết ma tông tông chủ, cũng bị thế nhân xưng là, ma đế. 143 chương 143 cố hướng lâm trở về Vốn lượn lâu dài rừng rầm tiểu đạo, một đám người ra roi thuốc ngựa hướng tới cách đó không xa Thanh Long Quốc chạy như điên mà đi. Chỉ thấy đám kia người chung dẫn đầu chính là một cái tuổi không lớn thanh niên, ước chừng hơn 20 tuổi, bộ dáng đảo rất là tuấn tiếu, thoạt nhìn không giống như là cái loại này kinh nghiệm xa trường người. Tả hộ pháp, thực mau liền phải đến Thanh Long Quốc, chúng ta có cần hay không nhanh hơn tốc độ? Hảo! Nhiệm vụ lần này cũng đủ lâu bất quá hiện tại rốt cuộc có thể đi trở về. Kia bị xưng là Tả hộ pháp thanh niên nam tử khuôn mặt lộ ra một mặt cười nhạt, lúc này đây hắn bị chủ tử phái ra đi làm một việc, kết quả vừa đi chính là nửa năm, không biết ma tông các huynh đệ đều thế nào. Đúng lúc này, phía sau một đạo cắt đuổi truy kích mà đến, rồi sau đó liền sau khi nghe được phương truyền đến hét lớn một tiếng, phía trước người, hết thể cho chúng ta nhường đường. Thanh niên nhíu nhíu mày, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây. Một đạo roi từ bên cạnh hung hăng chịu quá, muốn đem hắn từ trên ngựa đánh hạ, bất quá, còn không có chịu đến thanh niên thân thể, đã bị hắn dùng sức một túm, người nọ trực tiếp từ tọa kỵ thượng lăn xuống dưới. Hu Này nháy mắt, tất cả mọi người kéo chặt dây cương, ngừng lại. Chỉ thấy từ phía sau bay nhanh mà đến người đều ăn mặc thuần một sắc quần áo, dưới háng ngồi gió mạnh lang, các đều là thần sắc cao ngạo, không ai bị nổi. Thanh phong phái người. Tìm phong đấy mắt xẹt qua một đạo khác thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt những người này, không biết các ngươi ngăn trở ta là vì chuyện gì. Này thanh phong phái nếu cùng đông phương thế gia trở thế lực so sánh với kém một chút một bậc, nhưng mà dù sao cũng là cái môn phái, mọi người đều biết, phàm là thành lập môn phái đều cần thiết có võ vương cường giả tọa chấn, đặc biệt là này thanh phong phái còn có hai cái võ vương cường giả, này đây tại thế tục giới luôn luôn tác ai tác phúc quán. Tiểu tử túi. Không thấy được chúng ta thiếu công tử ở chỗ này. Còn dám chống đỡ chúng ta lộ. Không chịu ngươi ta mẹ nó chịu ai. kia bị tìm phong đánh đổ trên mặt đất nam tử vội vàng bò lên. Trao phúng nhìn tìm phong. Hơn nữa, xem các ngươi tỏa kỵ đều như vậy kéo kiệt. Nói vậy cũng chỉ là thế tục giới những cái đó người thường. Thật không biết các ngươi từ đâu ra gan chó nhìn đến nhà của chúng ta thiếu công tử tới đều không cho lộ. Nói lời này gian. Nam nhân đem đầu chuyển hướng cách đó không xa dừng lại tuấn lãng thanh niên. Kia thanh niên tuổi tác cùng tìm phong không sai biệt lắm đại, ngũ quan khắc sâu, sắc mặt như lao tước, chỉ là kia trong ánh mắt lại thường thường mang theo lợi thế quan mang, sinh sôi phá hủy kia trường tốt hơn dung nhan. Cố Hướng Lâm, tìm phong con ngươi hơi hơi lạnh lùng. Theo lý thuyết, hắn là không nên nhận thức thanh phong phái thiếu công tử, nhưng thật sự không có cách nào. Này Cố Hướng Lâm là nhìn quanh mong thân ca ca. Nói cách khác. Hắn là cố nhược vân đường ca. Chính mình không có cách nào không quen biết hắn. Hơn nữa không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành thanh phong phái thiếu công tử. Mấy năm trước hắn liền nghe nói thanh phong phái môn chủ con trai độc nhất bị người giết hại, thanh phong phái mất đi truyền nhân, vì thế môn chủ liền đem thanh phong phái giao cho chính mình nghĩa tử. Hắn không có dự đoán được, cái này nghĩa tử đó là cố hướng lông. Xem ra không lâu lúc sau, toàn bộ thanh long quốc lại muốn khiến cho một trận gió lốc. Cố Hướng Lâm nhàn nhạt quét mắt tìm Phong, dù cho hắn mặt mày bình đạm, nhưng mà, Tìm Phong vẫn là có thể thấy được hắn trong mắt kia một mặt khinh miệt. "Tính, nơi nào đều có chặn đường cẩu, chúng ta không cần thiết cùng một ít thấp kém người so đo, miễn cho kéo thấp chính mình thân phận hắn thôi dừng tay, nói, đi thôi, ta đã có đã nhiều năm không về nhà, cũng không biết mấy năm nay nội gia thế nào, cho nên hiện tại lên đường vì thượng." 144 chương 144 Cố Hướng Lâm trở về. Nhị, hử, nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn mắt tìm phong, tính ngươi vận khí tốt, thiếu công tử không so đo, nếu có lần sau, tiểu tâm ngươi cái đầu trên cổ. Dứt lời, hắn thả người nhảy ngồi trên lang kỵ, giá một tiếng hướng tới phía trước chạy đi, phía sau bắn khởi một trận bùi đất. tả hộ pháp này, nhìn đến những người này thái độ, tìm phong bên cạnh người dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn, này liền làm cho bọn họ đi rồi sao? Thanh âm này lệnh tìm phong phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa định nói chuyện, đột nhiên gian hưu một tiếng, một đạo màu ngân bạch ánh sáng xẹt qua phía chân trời, rồi sau đó một con tuyết trắng lang xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này đầu lang rất là xinh đẹp, tuyết bạch sắc da lông nhu thuận tỏa sáng, một đôi linh khí 10 phần 2 tròng mắt chính tỏ mỏ đánh giá này nhóm người. Nhưng là mặc kệ này đầu lang lại mỹ, thân là linh thú trung lang tộc đều có rất lớn lực công kích. Tả Hộ Pháp cẩn thận mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn Tuyết Lang. giờ khắc này ai cũng không có chú ý tới tìm phong ánh mắt kích động lên. các ngươi đều cho ta buông vũ khí. hắn hét lớn một tiếng, rồi sau đó ánh mắt dừng ở Tuyết Lang trên người, có chút hưng phấn nói: Thiên Lang, ngươi ở chỗ này, có phải hay không chủ tử cũng ở chỗ này? những người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại ở một năm trước, chủ tử đột phá đến võ tướng lúc sau tận mắt nhìn thấy đến này đầu tuyết lang từ chủ tử trong phòng đi ra. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng này đầu tuyết lang là muốn thương tổn chủ tử, nhưng mà chủ tử lại nói cho hắn, này đầu tuyết lang là nàng vừa mới đạt được khế ước linh thú. Ở đại lục nội, nhân loại cùng linh thú là có thể đạt thành khế ước quan hệ, cộng đồng chiến đấu, lại có một cái tiền đề, cần thiết phải được đến linh thú đồng ý, nếu là linh thú không muốn, liền vô pháp ở một người một thú gian hoàn thành khế ước. Mà linh thú từ trước đến nay cố chấp, tha chết không tử càng là vô số, cho nên giống nhau rất ít có người có thể đủ khế ước linh thú. Bao bao, trở về. Liên vào giờ phút này, một tiếng quen thuộc thanh âm từ phía sau chuyển đến, chợt liền nhìn đến tuyết lang về phía sau mặt chạy như bay mà đi, nho nhỏ đầu làm nũng dường như cỏ thiếu nữ đuổi, một bộ cầu âu hiếm bộ dáng. Mọi người ánh mắt hướng về hắn chạy như điên mà đi địa phương nhìn lại. Ở nhìn đến tên kia lập với Thanh Phong Hạ thiếu nữ lúc sau, đôi mắt không tự chủ được sáng ngời. "Chủ tử, chủ tử vì cái gì lại ở chỗ này? Hơn nữa cùng kia đầu lang còn như vậy quen thuộc. Đã trở lại." Cố Nhược Vân cười khẽ đi hướng mọi người, nói, "Bất quá, các ngươi đều ngừng ở nơi này làm cái gì?" Chủ tử tìm Phong trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân, "Chúng ta vừa rồi gặp phải Cố Hướng Lâm, nổi lên một ít tranh cãi, hơn nữa Hắn còn trở thành thanh phong phái thiếu công tử Cố hướng lâm Thiếu nữ ngón tay thon dài nhẹ Phẩy quá tuyết lang nu thuận ra lông trầm mặc một lát Nói thanh phong phái giống như có hai cái võ vương cường giả Hai cái đều là võ vương cấp thấp Bất quá Liền tính hắn trở thành thanh phong phái thiếu công tử Cũng không thay đổi được cái gì mà khác Tìm phong Ngươi lại đi cho ta làm một chuyện Nàng hơi hơi cúi đầu Đang tìm phong bên thai nói nhỏ vài câu Ngữ bãi Tìm Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, cùng cùng nắm tay, nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Cố gia đương biết được Cố Hướng Thiên trở về tin tức lúc sau, tất cả mọi người chạy ra nên đón, trong đó nhất đặc y đó là Cố nhị phu nhân, nhà mình nhi tử đã trở lại, đến lúc đó xem còn có ai dám khi dễ nàng. Đặc biệt là Cố Nhược Vân kia tiểu tiện nhân, ỷ vào có thừa lao chống lưng lại như thế nào? Đến lúc đó không phải là muốn ngoan ngoãn trở về cho chính mình dập đầu nhận sai. Lúc đó, nàng nhất định phải buộc cái kia tiểu tiện nhân nhục mạ nàng mẹ ruột, nói cách khác, liền phải nàng đẹp. Nghĩ đến đây, nhị phu nhân trên mặt mang theo cao ngạo, phảng phất tất cả mọi người muốn thần phục với nàng dưới chân. 145 chương 145 yến hội phong ba, 1. Cố gia đại viện trong vòng, Cố Hướng lâm ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tiền viện, đột nhiên Hắn trông thấy từ trước thính bước tới mọi người, cao ngạo mặt mày chậm rãi bình thản xuống dưới, đi nhanh tiến lên nói, ra ra, phụ thân, mẫu thân, muội muội, ta trở về, mấy năm nay trong nhà còn hào đi. Đúng rồi, cố nhược vân đâu? Ta trở về hắn như thế nào không ra nên đón? Nói tới đây, cố hướng lâm chân mày cao lại. Đối với cố nhược vân, hắn trong lòng có chỉ là khinh thường. Liên tính cố sanh tiêu mọi chuyện áp chính mình một đầu lại như thế nào? nay một cái muội muội còn không phải cái vô dụng phế vật. Nếu không phải xem ở nàng trong thân thể chạy cố ra huyết, phỏng chừng đã sớm bị trục xuất đi. Hử! Lao ra tử hư lệnh một tiếng, hoán hận nói, miễn bản cái kia xuất sinh. Làm sao vậy? Cố hướng lâm có chút kinh ngạc, phải biết rằng, mặc dù là Lao ra tử ở không thích cố nhược vân, cũng sẽ không như vậy lục mạ hán xem ra chính mình không ở những năm gần đây, cố gia đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. lão gia tử vốn dĩ hảo tâm tình ở nhắc tới cố nhược vân sau bỗng nhiên đại biến, sắc mặt xanh mét nói, nữ nhân kia đại nghịch bất đạo, chẳng những phát ngôn bừa bãi thoát ly quan hệ, càng là thiết kế hãm hại trí thân huyết mạch, cuối cùng còn loạn thông đồng nam nữ quan hệ, không biết xấu hổ câu dẫn một cái so với ta tuổi còn đại lão nhân, ta liền quyền đương không có nảy chào gái. rồi sau đó. Lão ra tử đem 3 năm trước đây đã phát sinh sự tình từng cái nói cho cố hướng lâm, đương nhiên, là thêm mắm thêm muối sau. hắn đem chính mình cố ra nói rất là vô tội, cố nhược vân lại trở thành một cái không biết ân báo đáp bạch nhã lang. bảng thượng bách thảo đường sau liền đem cố ra một chân đá văng, còn tưởng đuổi tận giết tuyệt. Cái loại này nghịch nữ, ở lúc mới sinh ra ta nên sống sở sở đem nàng bó chết. Lao ra tử hung tận cắn răng, ta liền tính không thích nàng cũng không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, rốt cuộc nàng vẫn là ta thân cháu gái. Chẳng sợ ta bất công mong mong, cũng chưa từng bị đói nàng, chưa từng đả thương quá nàng, càng là ở nàng không phục quản giáo thời điểm còn nghĩ như thế nào đi dạy dỗ nàng, nàng lại làm cái gì, khi ta có việc tìm nàng hỗ trợ khi, nàng cư nhiên làm người đem ta quăng ra ngoài. lão ra tử xác thật không có đả thương cố nhược vân, mà là đem nàng cấp sống sờ sờ đánh chết. Nếu không phải nàng đoạt thi thể này, chỉ sợ trên đời không còn có cố nhược vân người này. Cố hướng lâm nhịu như mày, này cố nhược vân quá kỳ cục, nàng cha mẹ chết sớm, ra ra cùng nàng nhị thúc nhị thẩm chính là trưởng bối, nhưng nàng thế nhưng như vậy đối đãi trưởng bối. Ra ra, có một câu nói rất đúng, trưởng huynh như cha, nàng huynh trưởng cũng không ở chỗ này, vậy từ ta cái này đường huynh thay thế nàng cha hảo hảo giáo dục nàng, làm nàng minh bạch cái gì gọi là tôn lao ai ấu. Nếu nói kia lời nói chính là những người khác, cố hướng Lâm còn không nhất định tin tưởng, nhưng hắn lại là từ lao ra tử trong miệng nghe được, từ nhỏ đến lớn, lao ra tử chính là hắn cảm nhận chung cao lớn nhất, cho nên, đối với này một phen lời nói, hắn chút nào không dậy nổi nghi. Lâm nhi, ngươi cùng loại này tiểu xuất sinh nói nhảm nhiều cái gì? Trực tiếp làm thanh phong phái người đi giết nàng phải, hà tất làm điều thừa. Nhị phu nhân căm giận nói. Nàng thật sự hận không thể đem kia một khuôn mặt hung hăng chém thượng mấy đau. Để giải trong lòng chi hận. Cố hướng lâm nhìn mắt nhà mình mẫu thân, chậm rãi mở miệng, nương, vô luận như thế nào, cố nhược vân đều là cố gia huyết mạch, nàng không niệm thân tình, chúng ta không thể làm như vậy. Vừa lúc lần này ta trở về yêu cầu đón gió lễ rửa tội, thân là thanh phong phái thiếu công tử ta, lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực tiến đến bái phỏng, như vậy đi, ta sẽ cho nàng một trương thì mời. Cũng làm nàng tới gặp thấy đại trường hợp, chờ nàng gặp được loại này trường hợp, phỏng trừng liền sẽ biết trở lại. Cố ra đối nàng chỗ tốt. Nói đến này, hắn mặt mày gian có không chút nào che giấu đắc ý, hiển nhiên đối với chính mình có rất lớn tin tưởng. 146 chương 146 Yến hội phong ba, nhị. Cái gì? Nhị phu nhân trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi nói làm kia tiểu xuất sinh tới cấp ngươi đón gió tẩy trần. Lâm nhi, ngươi là cái gì thân phận? Thanh phong phái thiếu công tử, nàng lại tính cái gì? Một cái dựa vào lão nhân thượng vị tiện nhân, nàng xứng tới vì ngươi đón gió tẩy chân sao? Ta ngại nàng bước vào cố gia đều là đối ta cố gia vũ nụ. Nếu là lấy trước, nhị phu nhân còn sẽ không nói loại này lời nói, nhưng là hiện tại, nàng nhi tử đều trở thành thanh phong phái thiếu chủ, nàng có thể không kiêu ngạo sao? Cùng nhà mình nhi tử ưu tú so sánh với cố nhược vân kia nha đầu quả thực chính là buồn dơ bẩn bất ham hảo ngươi bất tranh cãi lao gia tử bất mãn nhìn mắt nhị phu nhân ở trước kia hắn liền bất đồng ý nữ nhân này tiến vào cố ra nếu không phải xem ở nàng sinh một cái không tuổi nhi tử đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà quả thực giống chưa hiểu việc đời người đàn bà đánh đá giống nhau sở hữu sự tình đều nghe hướng lâm an bài một cái nữ tác nhân ra cũng đừng xem miệng nghe được lao gia tử nói nhị phu nhân không cam lòng ngậm miệng lại Trong lòng rất là tức giận bất bình, cái loại này vô nhân tính không thân tình tiểu xúc sinh, có cái gì tư cách tham dự nàng bảo bối nhi tử đón gió tẩy Trần Đại Yến. Đương nhiên, nhị phu nhân chưa từng có nghĩ tới, lúc trước bọn họ là như thế nào khi dễ cô nhược vân, ngay từ đầu cô sanh tiêu ở thời điểm, còn không có quá phận, nhưng cô sanh tiêu chân trước mới vừa đi, bọn họ liền làm trầm trọng thêm, cuối cùng càng là vì một ngoại nhân đem không hề sai lầm nàng sống sở sở đánh chết. Cho nên bọn họ còn muốn cô Nhược Vân đối bọn họ có như thế nào thân tình. Bất quá, giống nhị phu nhân loại người này, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chính mình sai lầm. Ở nàng xem ra, chính mình không có sai, có sai sẽ chỉ là những người khác. tiểu Vân cố Nhược Vân mới vừa bước vào trang viên, một đạo màu đỏ như quỷ mị giống nhau thân ảnh liền từ nơi không xa bay nhanh mà đến. Một đầu tóc bạc như tiên như ma, phụ trợ kia sắp xếp trước liền tuyệt thế khuôn mặt càng thêm đẹp. Nam nhân bộ dáng rất là quỷ khuất, đáng thương vô cùng nhìn, cố nhược vân. Tiểu vân, ngươi không ở thời điểm, bọn họ đều khi dễ ta. Khi dễ ngươi. Ai? Cố nhược vân như như mày, hỏi. Tả thượng thần thiên bác giả ủy quỷ khuất khuất nói, hắn nói nam nữ có khác, làm ta đừng suốt ngày đi theo ngươi, còn nói cái gì bảy tuổi bất đồng tịch, nếu ta cùng ngươi ở bên nhau sẽ xúc phạm tới ngươi, tiểu vân ta có phải hay không thật sự không thể cùng ngươi ở bên nhau. Nhìn nam nhân đang thương bộ dáng, cố nhược vân tâm tê dần, ở nàng xem ra, thiên bác dạ chính là một cái yêu đớt hài tử, yêu cầu dụng tâm đi giữ gìn hắn ấu tiểu tâm linh, cho nên, nàng trong lòng đối tả thượng thần không tự chủ được sinh ra một cổ bất mãn cảm xúc. Giờ này khắc này, đang suy nghĩ như thế nào giáo hấn một chút tả thượng thần cố nhược vân, lại một chút không có chú ý tới trước mặt nam nhân đấy mắt trợt lóe mà qua qua mang. Dây lát lướt qua, mau làm người vô pháp bắt giữ. Không có biện pháp, vì đuổi đi kêu lì lợm là liếm yêu nghiệt, chỉ có thể làm như vậy. Nếu như đối phương là lãnh ngôn phong cái loại này nhân vật, hắn có thể trực tiếp động thủ làm hắn cũng không dám nữa tới dây dưa. Nhưng ai làm kia yêu nghiệt cùng tiểu vân quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nếu là chính mình tấu hắn, tiểu vân nhất định sẽ sinh hắn khí. Đúng lúc này, triệu trưởng quay bước nhanh đi đến, nói, đại tiểu thư. Tứ hoàng tử tiến đến cầu kiến. Nghe vậy, cố nhược vân thực mau ném xuống một câu, không thấy. Cho nên lúc này đây triệu trưởng quạy ngây ngẩn cả người, tiểu thưa cùng tứ hoàng tử quan hệ từ trước đến nay không tồi, lần này thế nhưng thấy đều không thấy. Tiểu vân nhi, ta là chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi đối ta hoán khí sâu như vậy. Liên môn đều không cho ta tiến. 147 chương 147 Hiến hội phong ba, tam. Đông nhiên. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau chuyển đến, chợt liền nhìn đến một đạo màu hồng đào bước nhanh đi tới, mặt như đào hoa khuôn mặt mang theo ai hoán. Chính mình giống như không có làm cái gì đi. nha đầu này hôm nay vì sao như vậy tuyệt tình? Tứ hoàng tử, ta nơi này ngạch cửa quá tiểu, cũng nên không dậy nổi ngươi đại giá. Cố nhược vân lệnh một khuôn mặt, hơn nữa, chuyện của ta cũng không tới phiên tứ hoàng tử ngươi tới nói ra nói vào. Hôm nay nếu không phải xem ở ngươi là ta huynh trưởng bằng hữu phân thượng, đã sớm đem ngươi đánh ra. Tiểu Vân Nhi, ngươi liền tính đối ta tuyệt tình như vậy, cũng ít nhất làm ta biết lý do đi. Tả thượng thần rất là ủy khuất, hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết chính mình rốt cuộc địa phương nào làm sai. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, tả thượng thần, ngươi chạy đến địa bàn của ta, làm ta người từ ta bên người rời đi. Ngươi dựa vào cái gì đối chuyện của ta khoa tay múa chân liên bởi vì ngươi là ta huynh trưởng bằng hữu. Nghe được lời này, tả thượng thần kinh ngạc há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ cười. Tiểu Vân Nhi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta dùng 3 năm thời gian, đi tra người nam nhân này thân phận, lại là hoàn toàn không biết gì cả, ta hoài nghi hắn tới bên cạnh ngươi là có cái gì mục đích, làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi không thành. Tả thượng thần xác thật là vì an toàn của nàng suy xét, nhưng là Ta thượng thần, ta minh bạch ngươi là ở lo lắng ta an toàn, nhưng ta tin tưởng thiên bác giả, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Loại này tín nhiệm, ngay cả nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Phía trước nàng cũng tin tưởng chìm trong, chính là, nàng lại không cách nào ở đối phương dùng kiếm chỉ nàng khi còn như cũ tin tưởng. Nhưng hiện giờ, vô luận là thiên bác giả vẫn là tử ta, nàng đều là không hề giữ lại tín nhiệm, chẳng sợ bọn họ đem kiếm chỉ nàng trái tim. Nàng cũng tin tưởng, bọn họ là tuyệt không sẽ thương nàng. Rốt cuộc cố nhược vân đối bọn họ tín nhiệm không giống như là đối chim trong, đều không phải là thành lập ở hoa ngôn xảo ngữ cùng thời gian dưới, mà là phát ra từ nội tâm tin tưởng bọn họ. Liên tính, gần nhận thức 3 năm. Tả thượng thần hơi hơi nheo lại đôi mắt, mắt phượng nghiêm túc đánh giá thiên bắc dạ. Hắn thật không biết tiểu vân nhi vì cái gì muốn như vậy tin tưởng người nam nhân này. Đặc biệt vẫn là một cái liền thân phận đều không có người. Đột nhiên, nam nhân hướng tới chính mình đầu tới ánh mắt, cặp kia phảng phất bị huyết nhiễm hồng mắt đỏ lệnh tả thượng thần nội tâm trầm xuống. Tựa hồ có một đôi tay hung hăng nắm chặt hắn trái tim, khó chịu vô pháp hô hấp. Cường. Người nam nhân này thực lực rất mạnh. Hơn nữa không biết vì sao, hắn lực lượng còn không chỉ có như thế, che giấu quá sâu. Tả thượng thần thật sự không rõ người nam nhân này vì sao phải xuất hiện ở cố nhược vân bên người, hắn lại có cái dạng nào mục đích. Hơn nữa, chỉ có tay nhiễm vô số máu tươi người mới có thể mang cho người loại này huyết tinh cảm giác. Chính là cố tình như vậy một người nam nhân, ở đối mặt cố nhược vân khi, hoàn toàn là một bộ ủy khuất khuất tiểu tức phụ bộ dáng, các loại trang đáng thương bán manh, không hề cường giả chi khí. Tứ hoàng tử, ta không hy vọng người đang nói đồng dạng lời nói. Nếu không, mặc dù chúng ta đã từng là bằng hữu, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Cố nhược vân nhìn mắt tả thượng thần, nhàn nhạt nói. Nàng trời sinh bên vực người mình, thiên bác dạ là bên người nàng người, liền tuyệt đối không cho phép những người khác nói hắn một cái không tự. Tiểu vân nhi, ngươi thật bất công tả thượng thần phiết phiết môi, trước mắt ai hoán, ngươi như vậy giữ gìn hắn, nhưng thật ra làm ta hâm mộ ghen tị hận. Khi nào ngươi cũng giữ gìn giữ gìn ta. Cố nhược vân trực tiếp quăng hắn một cái xem thường, chờ ngươi đã chết sau, ta sẽ đi báo thủ cho ngươi. 148 chương 148 Yến hội phong ba 4. Nháy mắt, tả thượng thần kia một khuôn mặt đen xuống dưới, nha đầu này, cư nhiên nguyền rủa hắn. Chật, hắn nở nụ cười, cười gian mười giảm đào hoa, phong hoa muôn vàn. Vì được đến tiểu vân nhi giữ gìn, đột nhiên cảm thấy, chết giống như cũng không phải như vậy thống khổ. Đúng lúc này, Ở bên cạnh do dự nửa ngày triệu trưởng quầy nhìn đến nhà mình đại tiểu thư bị người đùa giỡn, vội vàng ra tới đánh giảng hòa, đại tiểu thư, vừa rồi có một việc còn không có hướng ngươi bẩm báo, cố gia nhị thiếu ra cố hướng lâm đã trở lại, cố ra sắp sửa vì hắn đón gió tẩy trần, còn cho ngươi đưa tới thì mời, không biết đại tiểu thư muốn đi sao. Tả thượng thần có chút bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn mắt triệu trưởng quầy, thực hiển nhiên đối hắn chen vào nói rất là không mò. đi Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, vì cái gì không đi? Triệu Trường Quay, ngươi đi thông chi một chút vệ y y y y, đến lúc đó làm nàng cùng ta cùng đi. Là Đại Tiểu Thư. Triệu Trường Quay cung kính cùng cùng quyền, chậm rãi lui xuống, nhìn đến lão giả này cuối cùng là đi rồi, Tả Thượng Thần muốn nói gì, lại bị Cố Nhược Vân cấp đánh gãy. Tứ Hoàng Tử, ta muốn đi tu luyện, ngươi không có việc gì nói liền trở về đi. Tả Thượng Thần nhún vai bả vai. Cười cười, ngươi muốn tu luyện nói ta liền không quấy rầy ngươi, Nga, đúng rồi, ở một tháng trước cô sanh tiêu bế quan mà ra, ta đem chuyện của ngươi đều nói cho hắn. Tức khắc, cố nhược vân rời đi bước chân dừng lại, ý của ngươi là, ca ca sẽ trở về. Ta không rõ ràng lắm tả thượng thân lắc lắc đầu, ở cuối cùng kết cục, ta nói cho hắn ngươi ở chỗ này không có việc gì, ta cũng tạm thời sẽ lưu lại, mà bên kia hắn là vô pháp rời đi. Bởi vì một khi đi rồi lúc sau, sẽ có người lợi dụng sơ hở, đến lúc đó liền vô pháp thu thập. Tuy rằng tả thượng thần không có nhìn đến cố nhược vân biểu tình, lại cũng có thể đủ cảm nhận được nàng trong lòng chợt lóe mà qua thất vọng. Đã bao nhiêu năm, cố sanh tiêu rời đi đã bao nhiêu năm. Nàng cũng có bao nhiêu năm không có nhìn đến chính mình trên đời này duy nhất thân nhân. Nhưng chỉ có thực lực của hắn càng cường đại, mới có thể bảo hộ chính mình này thương yêu nhất mỗi muội cũng mới có thể vì phụ mẫu báo thủ rửa hận. Có lẽ chỉ có tả thượng thần mới biết được những năm gần đây cô sanh tiêu đối nàng tưởng niệm, mà lúc trước cố nhược vân thân thủ giúp hắn khâu và quần áo càng là bảo bối của hắn, đã từng liền có người cùng hắn chiến đấu khi không cẩn thận lộng phá kia kiện quần áo, kết quả cố sanh tiêu nổi trận lôi đình, trực tiếp đem người nọ dùng tay xé thành mảnh nhỏ. Sau lại, hắn vì không cho quần áo đã chịu hư hao, liền đem nó thay đổi xuống dưới tùy thân mang theo. Một khi tưởng niệm nàng liền lấy ra tới, mà nhiều năm như vậy hắn sợ dĩ có thể ở lần lượt hiểm cảnh sống sót, sợ chống đỡ hắn đó là Cố Nhược Vân. Hắn sợ chính mình đã chết, muội muội chẳng những lẻ loi hưu quạng, còn sẽ chịu đủ khi dễ. Ta minh bạch Cố Nhược Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía tả thượng thần, người giúp ta cấp ca ca truyền một phong thơ, liền nói ta ở chỗ này thực hảo, làm hắn không cần trở về tìm ta, chờ ta thực lực cũng đủ cường đại, ta liền đi tìm hắn. Nói xong lời này, nàng không có ở dừng lại, xoay người đi hướng chính mình phòng, chậm rãi đóng lại cửa phòng, cũng cách trở tả thượng thần tầm mắt. Một đoạn này thời gian, cố tướng quân phủ là khách đến đời nhà. Trên cơ bản thanh long quốc người đều biết cố gia nhị thiếu ra cố hướng lâm trở thành thanh phong phái thiếu chủ tử. Vì thế, ban đầu khinh thường cố ra người đều rốt cuộc vô pháp thanh cao, phía sau tiếp trước đi lịch nọ. Cố lao gia tử rất đắc ý. Từ 3 năm trước đây bị Mai Phái buông lời hung ác lúc sau, liền không còn có như vậy náo nhiệt qua, này hết thảy đều quy công với chính mình kia ưu tú tôn tử. 149 chương 149 Yến hội phong ba Nam Mọi người ở đây mông ngựa trong tiếng, Yến hội kia một ngày rốt cuộc đã đến. Là đêm, ánh trăng như nước, cố ra ngoài cửa ngừng số lượng xa hoa xe ngựa, nhưng còn có người liên tiếp đã đến. Nghe những cái đó khen tặng thanh âm. Cố lao gia tử đã sớm cười đến đôi mắt mị thành một cái khe hở, già nua khuôn mặt thượng tràn đầy cao ngạo cùng đắc ý, thật giống như những người này đều chỉ xứng nhìn lên bọn họ cố ra dường như. Đúng lúc này, một chiếc tương đối bình thường xe ngựa ở cửa dừng lại, ở nhìn đến trên xe ngựa tiêu chí lúc sau, ánh mắt mọi người đều bất giác đầu qua đi, ngay cả những cái đó quay chung quanh ở Lão gia tử bên người người đều ngừng định nọ. Là bách thảo đường người lấy Bách Thảo Đường cùng cố gia hiện giờ quan hệ vì cái gì sẽ đến nơi này ha ha này ngươi cũng không biết Bách Thảo Đường tuy rằng có một cái võ vương cường giả toa chấn nhưng cô Hướng Lâm là thanh phong phái thiếu công tử kia thanh phong phái ít nhất có hai cái võ vương ngươi nói Bách Thảo Đường có thể không khẩn trương sao ta phỏng chừng lần này là tới giảng hòa mà Bách Thảo Đường cố Nhược Vân lại là cố gia người dư lão sẽ không không lợi dụng cái này quan hệ nói đến cố Nhược Vân Mọi người đều là tổn thức không thôi. Không nghĩ tới cố thiên như vậy anh hùng hào kiệt, sẽ sinh ra như vậy không cần mặt mũi nữ nhân. Thế nhưng vì bản thân chi tư câu dẫn một cái tao láo nhân, quả thực là hủy hoại cố thiên một đời anh danh. Hơn nữa, chuyện này là từ cố ra láo đầu trong miệng nói ra, căn bản không có khả năng làm bộ, khó trách lúc trước cố thiên muốn đem nàng đuổi ra gia môn. Loại này không biết xấu hổ nữ nhân, đặt ở nhà bọn họ, bọn họ cũng không cần. Người đã đến rồi. Lao ra tử lạnh nhạt nhìn đi xuống xe ngửa cố nhược vân, dương lô mũi, mắt cao ngất nói. Lần đầu tiên, bởi vì đông phương gia tộc quan hệ, hắn tiến đến bái phỏng, lại bị nữ nhân này cấp đuổi ra tới. Lần thứ hai, vì được đến Mỹ dung đổi ra đan. Hắn lại lần nữa phong thấp tư thái, chính là cố nhược vân đâu. Cư nhiên ở cuối cùng còn hung hăng âm hắn một phen. Nhưng phỏng trừng nha đầu này chính mình cũng chưa nghĩ đến. Cố gia còn có xoay người một ngày. Liên Tính không có cô xanh tiêu cùng nàng, chính mình còn có một cái khác ưu tú tôn tử. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, lão gia tử ở trong lòng sảng khoái cười to hai tiếng, hắn tựa hồ đã nhìn đến Cố Nhược Vân cùng Dư lão quỷ gối chính mình trước mặt khẩn cầu tha thứ khi hèn mọn tư thái. Sảng. Phi thường sảng. Nay áp lực 3 năm, hắn liền không còn có như vậy sảng quá. Ra ra. Khách nhân tới nói liền đi vào trước đi. Đúng lúc này, cố hướng lâm từ một bên đi tới, nói, đến nỗi còn không có tới người, khiến cho thanh phong phái đệ tử tại đây nên đón. Hảo, hảo hảo hảo. lão gia tử cười ha ha hai tiếng. Hướng lâm, ngươi cũng có rất nhiều năm chưa thấy được cố nhược vân, hiện tại nàng liền ở chỗ này. Đương nhiên, nếu không có ngươi đại lượng, nàng cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Cố nhược vân, cố hướng lâm như như mày rồi sau đó quay đầu nhìn phía ánh trăng dưới kia một tịch thanh ý trẻ thiếu nữ so với mấy năm trước thiếu nữ trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều da bạch như ngọc diện mạo thanh tú liền tính không có cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt thế chi mỹ nhưng thoạt nhìn thập phần thoải mái nếu nói luyện khí tông thi vân là như bạch liên hoa giống nhau nhu hòa thuần mỹ kia trước mắt thiếu nữ liền tử kia thanh trúc giống nhau thanh lệ thoát tục sừng sững không ngã cố hướng lâm có chút kinh ngạc Này vẫn là lúc trước kia thân hình đơn bạc, tính cách yếu đuối Cố Nhược Vân sao. Vì sao mấy năm thời gian, nàng tựa hồ thay đổi một người dường như, trên người không còn có đã từng bóng dáng. 150 chương 150 quỷ y thì thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Một. Cố hướng lâm trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm lúc sau liền phục hồi tinh thần lại, thanh âm đạm mạc tiêu căng nói, Cố Nhược Vân, những năm gần đây phát sinh sự tỉnh ta cũng không muốn cùng ngươi quá mức với so đo. Hiện tại chỉ cần ngươi cấp ra ra giữa khái cái đầu nhận sai, ta niệm ngươi niên thiếu khinh quổng, không đáng so đo. Phụt. Nghe được lời này, kia đứng ở cố nhược vân bên cạnh yêu mị nữ tử nhịn không được cười lên tiếng, hồ ly tinh giống nhau đôi mắt như là sẽ câu nhân tâm hồn, quyến rũ cử thế vô song. Ngươi cười cái gì? Cố hướng lâm gắt gao cao mày, nữ nhân này lớn lên sắc thật mạng mỹ, lại không phải hắn thích loại hình. Đặc biệt là nàng cũng dám tại đây loại cười nhạo hắn. Ta cười đường đường thanh phong phái thiếu công tử, lại ở chỗ này bức bách một cái bơ vơ không nơi nương tựa nhược nữ tử, thật không biết người hôm nay cho nàng phát thiệp mời, rốt cuộc là mời nàng tới tham gia yến hội, vẫn là uy hiếp nàng. Về y y khuôn mặt treo tới cười, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. trận này yến hội rõ ràng chính là Hồng Môn Yến, bất quá, nếu bọn họ muốn đối phó sư phụ, kia thật là ý nghĩ kỳ lạ không có vạn toàn nắm chắc, nàng sao có thể sẽ đến tham gia hồng môn yến. Cố hướng lâm đấy mắt càng thêm lạnh băng, ngươi là người nào, đây là ta cố ra địa bàn, không phải người không liên quan có thể tiến bảo. Ha ha vệ ý, ý ý cười nhẹ hai tiếng, khỏe môi hàm chứa như có như không tươi cười, các ngươi cố ra giống như không có nói không cho đổ nhi đi theo sư phụ tiến vào cố nhược vân là sư phụ ta, ta đi theo nàng, đương nhiên. Sư phụ, mọi người ngẩn ra, Có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Rồi sau đó một đạo trào phúng thanh âm đỗng nhiên chuyển đến, mang theo trầm biếm, Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ba năm không thấy, ngươi bắt đầu thu đồ đệ, nữ nhân này không phải là theo ngươi học tập như thế nào câu dẫn nam nhân đi. Ta xem cũng có khả năng, dư lão tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng tốt xấu là bách thảo đường chủ tử, đi theo hắn cũng sẽ không có hại, ha ha. Nhìn quanh mông ở một bên nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận, thật giống như cố nhược vân là nàng không đội trời chung kẻ thù. vệ y ý, thì ý thì ánh mắt ám ám, một đạo lãnh mang từ đáy mắt sẽ qua, nàng chậm rãi nâng lên bàn tay, một đạo linh lực dần dần ngưng tụ ở nàng lòng bàn tay. đứng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, đem tay nàng trưởng nhẹ nhàng bắt được. hôm nay các ngươi là tìm ta tới tham gia yến hội, vẫn là hưng sư vấn tội. cố nhược vân lạnh lùng cười. Mắt trong từ trước mặt mọi người trên người một chút đảo qua, nếu các ngươi không chào đón, ta đây liền đi trước cáo tử. Nói xong lời này, nàng lôi kéo vệ y y, y xoay người liền phải rời đi. Bất quá, loại này nục nhã hắn cơ hội tốt, lao ra tử như thế nào sẽ vứt bỏ. Hắn vội vàng trừng mắt nhìn mắt nhìn quanh mong, lúc sau mới chuyển hướng, cố nhược vân, không nóng không lạnh nói, hôm nay là ta tôn tử đón gió tẩy trần yến, các ngươi đều đừng đứng, đi vào trước ngồi có lao ra từ nói nhìn quanh mong cũng không dám nói thêm nữa cái gì chỉ là nhìn cố nhược vân cùng vệ y, y, y ánh mắt vẫn là mang theo khinh miệt thật giống như kia hai nữ nhân là thứ đổ dơ gì dường như xem một cái đều ô uế nặng mắt tiến hội thính là dựa theo mỗi người địa vị mà an bài chỗ ngồi bởi vậy cố nhược vân cùng vệ y, y, y đã bị phái ở không trước mắt góc tuy là góc lại cũng có thể đem toàn bộ đại sảnh thu vào trong mắt Thực hiện nhiên là lão Gia tử cố ý an bài, vì đó là làm Cố Nhược Vân thấy rõ ràng Cố Gia hiện giờ địa vị. Tướng quân đại nhân, Thiếu Công Tử, Thiên Lôi Phái Lôi trưởng lão Cầm Thiệp mời tiến đến bái phòng. Đột nhiên, một đạo thông dẫn âm từ hiến hội thính ngoại chuyển tới. 151 chương 151 quỷ y thì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhị. Cố Gia tổ tôn ánh mắt sáng lên, phải biết rằng, này Thiên Lôi Phái thực lực cùng thanh phong phái không phân cao thấp. Đặc biệt là thiên lôi phái trưởng môn, nghe nói gần nhất đang ở đột phá đến võ vương trung cấp, cái này làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Thiên lôi phái, ngôi ở hiến hội tịch thượng vệ y y y nhướng nhướng mày, này thiên lôi phái người cũng tới. Người nhận thức, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía vệ y y y, hỏi. Vệ y y y mày, kia thiên lôi phái trưởng môn đã từng tìm ta trị quá thường, cho nên cũng coi như là nhận thức. Mà một năm trước ta đi ra ngoài làm việc đi ngang qua Thiên Lôi phái, sau đó bị Thiên Lôi phái trưởng môn biết được, mời ta đi làm khách, bất quá ta cự tuyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Thiên Lôi phái Lôi trưởng lão. Đang nói, liền nhìn đến một tịch cao tím lão giả cùng Cố Hướng Lâm có chút có cười đi đến, nhưng mà, mới vừa bước vào yến hội thính Lôi trưởng lão bất giác nhìn đến có một đạo ánh mắt nhìn thẳng chính mình, làm hắn không tự chủ được nhìn qua đi. Nay vừa thấy đột nhiên ngây ngẩn cả người, đáy mắt hiện lên một đạo khiếp sợ. Phải biết rằng một năm trước biết được quỷ y sẽ đi ngang qua thiên lôi phái, là lôi trưởng lão tự mình dẫn người đi mời, chỉ là lúc ấy quỷ y tương đối vội, liền cự tuyệt, không nghĩ tới cách xa nhau một năm, lại ở chỗ này gặp phải. Vốn dĩ lôi trưởng lão còn không thế nào để mắt cố ra, một cái thế tục giới tướng quân phủ mà thôi, có tài đức gì làm hắn để vào mắt. Nhưng hắn không thể không màng thanh phong phái mặt mũi. Lúc này mới tiến đến tham gia một cái tướng quân phủ tổ chức kiến hội. Nếu này tướng quân phủ liền quỷ y ghi đều có thể mời đến, kia chính mình chắc chắn đối bọn họ lao mắt mà nhìn. cố tướng quân, vị cô nương này các ngươi lại như thế nào mời? Kỳ thật, lôi trưởng lao muốn hỏi chính là, các ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp đem quỷ y cấp mời tới? Đừng nói là bọn họ thiên lôi phái, chẳng sợ luyện khí tông đều không có lớn như vậy bạc diện. Rốt cuộc quỷ y chẳng sợ thực lực đều không phải là đứng đầu, nhưng là nàng là có thể cùng Diêm Vương đoạt mệnh người. Trên đại lục ai sẽ không phát sinh cái bệnh buộc phát nặng? Đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội Diêm Vương. Bất quá thực hiển nhiên, cố lao ra tử hiểu lầm hắn ý tứ, còn tưởng rằng lôi trưởng lão là ở trách cứ như vậy trang trọng trường hợp vì sao sẽ mời như vậy nữ nhân. Cho nên vội vội vàng vàng mở miệng giải thích. Người nói nàng A nàng là ta cháu gái đồ đệ chẳng qua Ban đầu lao gia tử muốn đem cố nhược Vân bị chính mình trục xuất cố ra sự tình nói ra như vậy lôi trưởng lão liền sẽ không bởi vì bất mãn này như thanh lâu nữ tử giống nhau nữ nhân tới làm bẩn trận này đến hội nhưng hắn lời nói còn chưa nói lời nói lôi trưởng lão liền vội vã hướng đi về y y yể ha ha quỷ yể thật là hảo xảo A cư nhiên có thể ở chỗ này gặp phải ngươi Lão giả nói làm vệ y thì cùng cố nhược vân nói chuyện với nhau thanh đột nhiên im bật, nàng quay đầu nhìn về phía lôi trưởng lão, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, là đỉnh xảo. Vị cô nương này là lôi trưởng lão tươi cười mang theo véo mị, ánh mắt lại quét về phía cố nhược vân. Vừa rồi cố lão ra tử nói hắn cháu gái là quỷ y thì sư phụ. Nói như thế tới, vị cô nương này y thì thuật so vệ y y còn mạnh hơn. Kia nàng rốt cuộc cao minh đến mức nào? Vệ y thì, thì, thì có thể từ diêm vương trong tay cường mệnh, nên sẽ không nàng có thể khiến người phản lao hoàn đồng. Vị này chính là sư phụ ta. Vệ y thì, ý thì ý nhấp môi cười, nói. Quả nhiên như thế. Lôi trưởng lao hung hăng đảo chịu khẩu khí lạnh, có thể làm quỷ y đều cam tâm tình nguyện túi đầu. Này tuổi trẻ cô nương thực lực là có bao nhiêu cường. Mà từ thiên lôi phái người tiến vào cố ra sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở bọn họ trên người. Hiện tại lại nghe đến mấy cái này nhân sưng hô vệ y, y y y vì quỷ y, y y tức khắc cảm giác một trận sấm sét lan quá, thiếu chút nữa sống sở sở bị vụ chết. 152 chương 152 quỷ y thì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tam. Này trước sau đi theo cố nhược vân bên cạnh nữ nhân, chính là trên đại lục kia đồn đại y y, y bạch cốt, hoặc tử nhân quỷ y, y y Tuy nói đã từng ở đấu giá hội thượng quỷ y hiện quá thân, nhưng là không có nhất định thế lực cùng kinh tế là vào không được kia buổi đấu giá hội cho nên cũng khó trách ở vệ y lên sân khấu sau không có người nhận ra nàng chính là đường đường quỷ yề Ra ra, hắn hắn ở nói dân đi nhìn quanh mong môi run rẩy xinh đẹp khuôn mặt một mảnh tái nhợt tay nàng gắt gao lôi kéo cố lao ra từ ống tay áo run run rẩy rẩy hỏi cái kia bị nàng xưng là cùng cố nhược vân học tập như thế nào câu dẫn nam nhân nữ tử sẽ là quỷ yề Mà cố nhược vân như vậy phế vật lại là quỷ y sư phụ. Không. Nàng tuyệt không phải tin tưởng điểm này. Cố nhược vân không đúng tí nào, quỷ y sao có thể sẽ bái nàng vi sư. Cùng nhìn quanh mong không dám tin tưởng so sánh với, cố hướng lâm chỉ là âm một khuôn mặt, dù cho ba năm trước đây thanh phong phái cũng phái người tới tham gia quá đấu giá hội, bất quá tới người cũng không phải hán, cũng không phải ở đây bất luận cái gì một cái đệ tử. Cho nên hắn cũng không biết Cố Nhược Vân sẽ cùng Quỷ Y có quan hệ. Cố Sinh Tiêu, ngươi mọi thứ so với ta cường, nhưng chỉ có giống nhau ta vượt qua ngươi. Đó chính là ta muội muội so ngươi muội muội ưu tú. Lúc trước Cố Nhược Vân cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Điểm này, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đem ta vượt qua. Nhưng hôm nay, hiện giờ, Mong Mong vẫn là đã chịu gia tộc bảo hộ Thiên Kim tiểu thư, nữ nhân này cũng đã trở thành Quỷ Y để sư phụ. Nghĩ đến đây, Cố Hướng Lâm nắm chặt đại quyền, âm chầm ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Cố Nhật Vân. "Đúng rồi, Lôi trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì?" Quay đầu hỏi, "Cố tướng quân, ngươi vừa rồi tưởng cùng ta nói chẳng qua cái gì?" Cùng ngay từ đầu khinh thường so sánh với, hiện giờ Lôi trưởng lão trong giọng nói không tự giác mang lên một tia cung kính. Nguyên nhân vô hắn, lão nhân này là quỷ y sư phụ ra ra, chỉ dựa vào điểm này hắn liền vô pháp làm lơ. "Không, không có gì." Lão ra tử sắc mặt tái nhật lắc lắc đầu, hắn hiện tại có thể nói cái gì? Nói chính mình sớm đem cô Nhược Vân trục xuất khỏi ra môn sao? Trừ phi hắn choáng váng mới có thể nói ra loại này lời nói tới, đến nỗi cô Nhược Vân, liền tính không thừa nhận chính mình thân phận, cũng sẽ không ở hiến hội cho hắn năn kham. Nga, như vậy A lôi trưởng lão cười ha ha hai tiếng, Cố tướng quân, ngươi cháu gái có thể bị quỷ y hề bài sư, khẳng định có nàng chỗ hơn người, bất quá. Ta nhưng thật ra thực hâm mộ ngươi có một cái như vậy ưu tú cháu gái. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, kia làm cố lao ra tử hoảng sợ thanh âm không tự chủ được chuyển tới. Lôi trường lão, ngươi sai rồi, ta không phải cố ra cháu gái, ta chỉ là cố thiên nữ nhi mà thôi. Ở ba năm trước đây, cố ra liền đem thân là phế vật ta trục xuất ra môn, cho nên ta cùng cố ra cũng không có cái gì quan hệ. Thiếu nữ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ chỉ là ở tự thuật một cái dâu riêng việc. Lôi trưởng lão khuôn mặt tươi cười một chút biến mất, giờ khắp này, lão gia tử rõ ràng cảm giác được trước mắt lão giả thái độ lãnh đạm xuống dưới. Phế vật, trục xuất khỏi ra môn. Lôi trưởng lão lạnh lùng nói, như vậy tới nói, nàng liền không tính cố ra người. Lão gia tử sắc mặt tái nhật hơi hơi hé miệng, đã vô lực bịa giải, thật lâu sau, hắn mới ngạnh sinh sinh nẹn ra mấy chữ, nàng thiên phú quá kém, 14 tuổi mới gần trở thành tụ khí 2 cấp. Tuy rằng sau lại một đường đột phá, một năm không đến thời gian liền đến đạt võ giả, nhưng phía trước như vậy phế vật, bất luận kẻ nào đều không thể lưu lại nàng. Lôi trưởng Lao có chút kinh ngạc, 14 tuổi tụ khí 2 cấp, loại này thiên phú là cha đến không thể lại cha, bất giác quay đầu nghiêm túc đánh giá cố nhược Vân, càng xem mày nhăn càng chặt. 153 chương 153 quỷ y thì thân phận cho hấp thụ ánh sáng. 4. Cố ra Lao Đầu Ngươi có phải hay không đem ta coi như ngu ngốc? Nha đầu này hiện tại thoạt nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Nói cách khác, 3-4 năm thời gian, nàng từ tụ khí 2 cấp đột phá tới rồi võ tướng cao cấp. 3-4 năm từ tụ khí 2 cấp tới võ tướng cao cấp, trừ bỏ linh tông kia mấy cái thế lực, còn có ai có thể bồi dưỡng ra loại này thiên tài? Lao nhân này, rõ ràng là đem chính mình đương con khỉ chơi. Hắn có thể không tức giận sao? Cố lao ra tử mặt già có chút cứng đở, lôi trưởng lão, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vốn dĩ lao nhân chỉ là nhắc nhở một chút lôi trưởng lao, làm hắn đang xem một lần, không nghĩ tới này một câu, nháy mắt lệnh lôi trưởng lao tạt bao. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói ta lôi mô giả cả mắt mở. Liên ngươi khác thực lực đều thấy không rõ. Nếu ngươi không tin ta, làm ngươi tôn tử đi đem thanh phong phái trưởng môn ngợi đến. Hơn nữa ta muốn muốn hỏi một chút hắn đây là có ý tứ gì, ta là tới làm khách, cư nhiên có người sẽ nghi ngờ ta. Lôi trưởng lão thân là thiên lôi phái trưởng lão, từ trước đến nay nói 102, lão già này một cái vô dụng phế vật mà thôi, liền hắn nói đều nghi ngờ. Mà cố hướng lâm hắn cũng nhiều ít cũng có chút khinh thường, phải biết rằng, hắn chỉ là thành phong phái môn chủ nghĩa tử mà thôi, danh không chính luôn không thuận, bản thân cũng chẳng ra gì, nếu không phải môn chủ mệnh lệnh. Hắn cũng sẽ không tới tham gia này cái gì đến hội. Bất quá, cố nhược vân nhưng thật ra không nghĩ tới lôi trưởng lão hội nhìn thấu thực lực của nàng, như thế làm nàng kinh ngạc một chút. Lôi trưởng lão tu luyện công pháp là thiên nhãn, cho nên, không có hắn nhìn không ra đồ vật. tựa hồ biết cố nhược vân nghi vấn, quỷ y ở nàng bên cạnh giải thích nói. Nghe vậy, cố nhược vân mới gật gật đầu, nàng vừa rồi còn kỳ quái vì cái gì lôi trưởng lão hội nhìn thấu thực lực của nàng không nghĩ tới là bởi vì thiên nhãn duyên cớ. Cố tướng quân, ngươi lần sau tìm lấy cớ tìm một cái tương đối hoàn mỹ, loại sự tình này tuy là ai cũng sẽ không tin tưởng, huống chi có thể bị quỷ y, y hề bài sư, nàng y lý thuật tất nhiên so quỷ y, y hề đại nhân còn phải cường đại, mà các ngươi cố ra lại đem nàng coi như phế vật bỏ chi, nếu ta có một cái như vậy cháu gái, khẳng định coi như bảo bối giống nhau bảo hộ, nào bỏ được ném. Lôi trưởng lão thực không rõ cố ra lão ra tử động cơ, như vậy ưu tú cháu gái hắn như thế nào liền bỏ được vứt bỏ. Ngược lại đem những cái đó vô dụng người coi như bảo. Nghe được lời này, lão ra tử hết hồ tựa hồ bị một bàn tay cấp bốc lấy, phát không ra thanh âm, hắn mặt ra hết sức tái nhận, không có một chút huyết sắc Lúc này, yến hội thính các tân khách phảng phát phục hồi tinh thần lại, tức khắc phát ra từng tiếng nghị luận. Cố nhược vân cư nhiên là quỷ yìa y sư phụ nay quỷ yề địa vị như vậy cao, đại lục ai không cần cho nàng vài phần mặt diện? có quỷ y như vậy đồ đệ, nàng còn cần bán đứng thân thể câu dẫn bách thảo đường dư lao sao? càng buồn cười chính là, nhìn quanh mong còn bôi nhỏ quỷ y là đi theo cố nhược vân học tập câu dẫn lao nhân chi đạo. chuyện này chúng ta cũng chỉ là nghe cố gia lão đầu nói qua mà thôi. hơn nữa dư lao đối cố nhược vân giữ gìn, mới tin này phiên ngôn luận. Thực hiện nhiên là cố lao đầu không ăn được nho thì nói nho còn xanh, cố ý ở hãm hại cố nhược vân, mà dư lão sở dĩ bảo hộ nàng, tất nhiên là xem ở quỷ y, y hề mặt mùi tượng. Mọi người trâu đầu ghé thai thanh âm chuyển vào lôi trưởng lao trong thai, hắn có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt. Này mẹ nó vẫn là người làm sự sao? Thế nhưng vu hám nàng bán đứng thân thể câu dẫn bách thảo đường lao nhân. Nàng yêu cầu làm như vậy sao? Lấy quỷ y, y hề thân phận. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ trở thành ngự dụng y lìa sư. Từ từ, Bách Thảo Đường. Đột nhiên, lôi trưởng lao nhớ tới 3 năm trước đây Bách Thảo Đường tổ chức kia chàng khiếp sợ thế nhân đấu giá hội, nghi hoặc ánh mắt một chút chuyển hướng về phía cố nhược vân. Nàng có thể làm quỷ y lìa bái sư, tất nhiên y thuật cao minh. Thì như nói, thay đổi dung nhan chi thuật. Vì thế, 3 năm trước đây đấu giá hội, có thể hay không cùng cô nương này có quan hệ. 154 chương 154 Thần Bí Mặt Nạ Nam 1. Trong lúc nhất thời, lôi trưởng lão tâm tư chăm chuyển. Đúng rồi, nếu kia buổi đấu giá hội cùng nàng không quan hệ, mắt cao hơn đỉnh quỷ y thì sao có thể sẽ bái nàng vi sư. Hơn nữa, đừng quên, chính là Mỹ Dung đổi ra đàn trị hết quỷ y trên mặt thương. Trời ạ, cứ như vậy, nói cách khác vị cô nương này sẽ luyện chế đan dược. Kỳ thật mặc kệ đấu giá hội có phải hay không cùng Cố Nhược Vân có quan hệ, Thiên lôi phái đều cần thiết cùng nàng làm tốt quan hệ, nguyên nhân vô hắn, chỉ bằng nàng là quỷ y Điết sư phụ điểm này, như vậy đủ rồi. Liên ở lôi trưởng Lào nghĩ như thế nào đi cùng cố nhược vân lôi kéo làm quen khi, một đạo thông báo thanh đột nhiên truyền đến, đánh gãy mọi người suy nghĩ. Tướng quân đại nhân, thiên long môn, bách hoa cùng, phong phủ các thế lực lớn tiến đến bái phỏng. Vừa nghe lời này, cố lão ra tử đống nhiên phục hồi tinh thần lại. Già nua khuôn mặt thượng mang theo vui sướng chi sắc. Liên tính ngươi cố nhược vân bên cạnh có quỷ y thì cùng lôi trưởng lao thì thế nào? Chúng ta cố ra lần này mở thế lực lại không chỉ một cái thiên lôi phái, chờ tới rồi lúc này, ngươi liền biết cố ra kêu gọi lực có bao nhiêu cường đại. Nghĩ đến đây, hắn hương phấn nói, hướng lâm, chúng ta đi tiếp những cái đó đường xa mà đến khách nhân. Nhìn đi ra thính môn cố ra tổ tôn, lôi trưởng lao như như mày, đáy mắt hiện lên một đạo kiên quyết. Nếu vân cô nương, quỷ y hề đại nhân, các ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta thiên lôi phái đều sẽ đứng ở các ngươi một bên. Nay một câu, liền đã chứng minh rồi lôi trưởng lão sở chạm đội ngũ. Chê cười, mặc dù đối địch nhiều như vậy thế lực lại như thế nào. Quỷ y thì cùng nếu vân cô nương là hắn như thế nào cũng không thể đắc tội. Nói cách khác về sau khẳng định hối hận, hướng chi, năm đó nếu không có quỷ y hề đại nhân cứu rút, môn chủ sớm đã đã chết. Hắn lại có thể nào vâng ân? Đa tạ vệ y y yêu mị cười, lôi trưởng lao ân tình ta vệ y y để nhớ kỹ, chẳng qua, ta không tin cô già lão đầu có cái kia bản lĩnh làm nhiều như vậy thế lực nhân vi hắn ra tay, nhiều lắm là tới nhục nhã một chút chúng ta thôi. Nói thật, vệ y y nhưng thật ra đoán đúng rồi, Cố lão đầu ở thế nào cũng không năng lực lệnh một ít môn phái đứng ở hắn kia một bên có thể làm chính là nghĩ đến cô nhược vân trước mặt khoe ra một chút chính mình năng lực. Trừ cái này ra, hắn còn có cái gì bản lĩnh? Đang nói, cố lao gia tử mang theo một đám người từ ngoài cửa đi đến, kia trên mặt, rõ ràng mang theo đắc ý tươi cười. Đúng rồi, cố tướng quân, ta có một việc muốn xin hỏi người thiên long môn tả hộ pháp đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía lao gia tử, nghe nói các ngươi cố gia có một người gọi là cố nhược vân cô nương. Có phải hay không như thế? Nga! Thiên Long Môn cũng phải tìm Cố Nhược Vân. Một người khuôn mặt mạo mị nữ tử cười nhạt xinh đẹp, ý cười doanh doanh nói, vừa lúc, ta bách hoa cùng cũng muốn tìm nàng. Ha ha, này thật là vừa khéo. Nói lời này, là phong phủ nhị công tử phong lôi, hắn sang sảng cười to hai tiếng, nói, các ngươi nhị vị người muốn tìm, trùng hợp là ta phong phủ muốn tìm, tướng quân, Cố Nhược Vân nàng ở đâu? Cố tướng quân ngây ngẩn cả người, này ba vị như thế nào gần nhất đều phải tìm cố như vân. Chẳng lẽ nữ nhân này ở bên ngoài treo chọc chuyện gì, nhân ra tới cửa tới trả thù. Cái này cố lao gia tử có chút làm khó, ba vị muốn tìm người xác thật là ta cố ra huyết mạch, chẳng qua ở phía trước đã bị ta trục xuất khỏi ra môn, nàng mặc kệ ở bên ngoài làm sự tình gì, đều cùng ta cố ra không quan hệ, hoan có đầu nợ có chủ, nàng liền ở kia. Các ngươi chính mình tìm nàng đi thôi. Tuy rằng ba người nghe được hắn nói sau sửng sốt một chút, chẳng qua, đương trông thấy cùng quỷ y đi chuyện trò vui vẻ cố nhược vân, tức khắc đem kia phiên lời nói vức tới rồi sau đầu, bước nhanh hướng tới nàng đi đến. 155 chương 155 thần bí mặt nạ nam, nhị. Nhận thấy được hướng chính mình đi tới mấy người, cố nhược vân mày bất giác vừa nhíu, mắt trong chung mang quá một kia quan mang. Nói vậy vị này chính là nếu vân cô nương, Phong Lôi Anh Tuấn khuôn mặt Dương Hảo Sảng tươi cười, ta là Phong Phủ Phong Lôi, kính đã lâu nếu vân cô nương đại danh, cô ý tiến đến bái phỏng, thỉnh cô nương đừng trách móc. Ngụ ý, ta Phong Lôi không phải vì thế cô hướng lâm đón gió tẩy trần tới, ta là vì thấy cô Nhược Vân một mặt mà đến, cùng các ngươi không quan hệ, đừng nói là những người khác, ngay cả cô Nhược Vân đều ngây ngẩn cả người, ở nàng trong trí nhớ chính mình cũng không có cùng Phong Phủ từng có bất luận cái gì giao tế, hơn nữa. Phong phủ khoảng cách thanh long quốc có rất xa khoảng cách, nói là kiểu ngưỡng đại danh, này giống như càng không thể. Nhìn quanh mong từ lúc bắt đầu liền nhìn chúng phong lôi, hắn chẳng những anh tuấn tiêu sái, hơn nữa vẫn là phong phủ nhị công tử, chẳng những nhan giá trị cao, quyền thế càng là cường đại, chính là vì cái gì sở hưu ưu tú nam nhân đều nhìn chung cố nhược vân cái này tiểu tiện nhân. Nghĩ đến đây, nhìn quanh mong ghen ghét nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn thiếu nữ kia thanh tú đạo nhiên khuôn mặt. Khanh khách bách hoa cùng yêu mị nữ tử cởi duyên hai tiếng, nói, phong lôi công tử, như thế làm ngươi dành trước, nếu vân cô nương, ta đồng dạng là lâu nghe đại danh của ngươi, cho nên đã sớm nghĩ đến một thế phương nhan. Nói lời này khi, nàng nghiêm túc đánh giá cố nhược vân. Đây là vị kia đại nhân làm nàng hôm nay tới bảo hậu người. Tấm tắc, không biết này tiểu nha đầu như thế nào cùng cái kia thế lực người nhấc lên quan hệ, đặc biệt là... Người nọ vẫn là cái kia thế lực tương lai có khả năng nhất người nối nghiệp, bất quá vị kia đại nhân lương thuận hứa hẹn, nếu là hộ nàng an toàn, ngày sau sẽ cho bọn họ bách hoa cùng một cái tiến vào nơi đó tu luyện danh lạch. Tuy rằng chỉ là một cái danh lạch, lại cũng là rất nhiều thế lực tranh đoạt đồ vật, thật sự là quá mê người. Giờ khắc này, cố lao ra tử sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Hắn ban đầu tưởng cố nhược vân đắc tội này đó thế lực người, cho nên cô ý tiến đến trả thù. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này chẳng những không thể hiểu được trở thành quỷ y sư phụ, còn cùng này đó thế lực nhắc lên quan hệ. Phải biết rằng, này mấy cái thế lực thực lực đều cùng thanh phong phái không phân cao thấp. Các ngươi có phải hay không lầm? Cố nhược vân một cái phế vật mà thôi. Có cái gì thanh danh có thể cho các ngươi kính đã lâu? Nàng chính là một cái giữa câu dẫn lao nhân tự bảo vệ mình tiện nhân. Nhìn quanh mong hoàn toàn bị buộc điên rồi, nói không lựa lời giống to ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không tin, cái này bị chính mình ức hiếp mười mấy năm phế vật, cứ như vậy không hề dấu hiệu xoay người. Loại này manh liệt tương phản thật sự làm nàng không chịu nổi, liền dường như chính mình ban đầu là trăm vạn phu ông, đối phương là nàng nô lệ, lại ở một ngày kia đối phương xoay người là chủ, chính mình trở thành nô lệ dường như. Như thế nàng có thể nào chịu được? Mong mong! Cố hướng lâm sắc mặt đại biến, vội vang quát, phải biết rằng... Những người này không phải cố ra có thể đắc tội khởi, nàng lập tức tất cả đều đắc tội, liền tính là thanh phong phái cũng bảo không được nàng. Nghĩ đến đây, cố hướng lâm bất giác nhìn về phía cố nhược vân, ánh mắt tâm trầm. Nữ nhân này không biết dùng cái gì gian kế trở thành quỷ y thịa sư phụ, nàng thật là xem thường nàng, đến nỗi này mấy cái môn phái phản ứng, phòng trừng cũng là vì quỷ y thịa duyên cớ. Rốt cuộc trừ bỏ quỷ y thịa ở ngoài, nàng đã không có cảng cường hậu trường nhưng là đối với cố nhược vân cái này đừng nguội, cố hướng lâm tự nhận là thực hiểu biết, nàng không có khả năng biết cái gì y địa thuật, liền tính sau lại có cái gì kỳ nộ cũng vô pháp trong mấy năm nay liền vượt qua quỷ y địa, duy nhất khả năng chính là nàng dùng chính mình kia há mồm hù doan nàng, mà nếu tưởng phiên bản liền phải vạch trần cái này hàng giả. 156 chương 156 thần bí mặt nạ nam tam, cố hướng lâm ánh mắt vừa chuyển. Nhìn về phía cố nhược vân, khí định thần du nói, nếu vân muội mội, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi sẽ y địa thuật. Nếu không có thực học, chỉ dựa vào miệng lưỡi lưu loát mà trở thành quỷ y địa sư phụ, sớm muộn gì sẽ có hại. Nói lời này khi, nam nhân phe phẩy đầu vẻ mặt lo lắng, liền dường như thật là một cái quan tâm muội muội hảo ca ca. Đáng tiếc, ở đây người... Lại có bao nhiêu không biết cố nhược vân củng cố ra những cái đó tranh cãi? Cố hướng lâm ước gì nàng sống chết, lại sao có thể sẽ để ý nàng hay không sẽ có hại? Quỷ y hề sư phụ Phong lôi sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn cố nhược vân, đột nhiên phá lên cười Ha ha, nguyên lai like nếu vân cô nương vẫn là quỷ y hề sư phụ, như thế tuổi liền có loại này y hề thuật, làm chúng ta cũng khuy biết không bằng A Nếu nói Ngay từ đầu bọn họ trợ giúp cố nhược vân là bởi vì vị kia đại nhân giao phó, hiện giờ, lại thật thật tại tại muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, rốt cuộc ai không cái sinh mệnh đe dọa thời điểm. Đến lúc đó này phân giao tình liền sẽ trở thành cứu mạng thuốc hay. Rất nhiều năm sau, phòng trừng phong lôi cũng sẽ không nghĩ đến, chính bởi vì hắn hôm nay quyết định mới ở phong phủ nhất nguy nan thời điểm tồn tại xuân dưới. Nga, đúng rồi phong lôi tựa hồ nghĩ đến cái gì? quay đầu nhìn về phía sắc mặt xanh mét cố lao ra tử, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi giống như nói ngươi đem nếu vân cô nương trục xuất khỏi ra môn, có phải hay không, có như vậy một chuyện. Này! Này lao ra tử thanh âm đều run rẩy lên, phong lôi công tử, này trong đó là có hiểu lầm, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Hử! Phong lôi hử lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ngươi chính miệng lời nói sẽ có cái gì hiểu lầm. Hơn nữa xem ra, Các người cố ra hôm nay không quá hoan nên ta chờ đã đến, một khi đã như vậy, ta đây như vậy cáo tử. Dứt lời, hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở cố nhược vân trên người, nếu vân cô nương, nếu là nơi này có người khi dễ ngươi, đại nhưng tới nói cho ta phong lôi, hiện tại ta liền đi trước rời đi, ngày mai tự mình đi bách thảo đường bái phỏng, bất quá, có quỷ y để làm ngươi đồ đệ, nói vậy không có người sẽ không muốn sống đi đắc tội ngươi, ha ha quỷ y ý, ý là nhân vật kiểu gì. Nàng từng cứu cao thủ cũng có không ít, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, mặc dù vạn dặm ở ngoài, những người đó cũng sẽ tới rồi trợ nàng giúp một tay. Chờ một chút. Mắt thấy phong lôi sắp sửa xoay người rời đi, cố nhược vân đột nhiên đứng lên, gọi lại hắn bước chân. Nàng trên mặt mang theo mỉm cười, mắt trong như nước, bên môi ý cười rạng rào, làm người không biết nàng kế tiếp rốt cuộc muốn nói gì chờ đến mọi người đem tầm mắt dừng ở nàng thanh tu khuôn mặt nàng mới không vội không chậm nói hôm nay thửa dịp các môn các phái đều ở chỗ này ta đại biểu bách thảo đường tuyên bố một việc thiếu nữ dừng một chút tiếp tục nói không biết các ngươi có không còn nhớ rõ ba năm trước đây kêu buổi đấu giá hội ba năm trước đây đấu giá hội chấn kinh rồi thế nhân bọn họ tưởng không biết cũng không được chỉ là không biết hiện tại cố nhược vân nhắc tới trận này đấu giá hội lại là vì cái gì nghĩ đến chỗ này Mọi người trâu đầu ghé thai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà ở mọi người khó hiểu dưới ánh mắt, cố nhược vân chậm rãi mở miệng. Khoảng thời gian trước, rất có hạnh, chúng ta bách thảo đường lại được đến một ít đăng dược, cho nên, lần này sẽ đặt ở bách thảo đường nội buôn bán, lần này không ở là bán đấu giá tinh thế, mà là ít giá rõ ràng. Nhưng là, bởi vì số lượng thưa thớt, danh ngạch hữu hạ, nếu có yêu cầu ở 3 ngày lúc sau đi trước bách thảo đường mua sắm đăng dược, Ấm Ấm Ấm. Giống như xét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Nàng vừa rồi nói cái gì? Bách Thảo Đường muốn bán Mỹ Dung đổi ra đàn. Chính mình không phải lỗ thai xuất hiện vấn đề. Mỹ Dung đổi ra đan thế nhưng còn sẽ tồn tại. 157 chương 157 thần bí mặt nạ nam tử, 4. Nếu vân cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Yến hội tịch trung Một người bụng phệ trung niên nam tử nuốt hạ nước miếng, trong ánh mắt mang theo kinh hỷ, chính là sau lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút không quá xác định hỏi, mua sắm đan dược yêu cầu cái gì yêu cầu sao. Thì như nói, thân phận linh tinh, cố nhược vân quét mắt trung niên nam tử, ý cười doanh doanh nói, trình tể tướng xin yên tâm, đan dược là tới trước trước đến, không có gì yêu cầu, đương nhiên, tiền đề là các ngươi phải có cũng đủ đồng vàng. Rốt cuộc bách thảo đường đan dược giá cả cũng không tiện nghi, nếu là đồng vàng không đủ, có thể dùng vật ngang giá phẩm trao đổi. Nàng này một phen lời nói, tương đương cho mọi người một phần bảo đảm, phải biết rằng, trước một lần đấu giá hội này đó hoàng thành quan viên là không có tư cách tham dự, cho nên trong lòng tất nhiên là có chút lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn cố nhược vân ánh mắt cũng mang theo khen tạo. Đến nỗi đêm nay vai chính cố hướng lâm, tất bị tất cả mọi người vứt bỏ tới rồi sau đầu, phản phất đều quên mất này nhân vật. Cố hướng lâm mắt lạnh nhìn này đó quay chung quanh ở cố nhược vân bên cạnh định mọi người, trong lô mùi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, hắn liền không tin, cái kia cái gì đan dược liền thật sự như vậy thần kỳ. Còn có, đêm nay ta còn có một việc muốn tuyên bố cố nhược vân thanh âm dừng một chút, ánh mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua cuối cùng dừng lại ở cố gia tổ tôn trên người, rồi sau đó nàng lạnh lùng cười, ánh mắt như nước lộ ra sâm hàn. Từ đây sau này, nếu có người cùng cố gia còn có thanh phong phái có điều liên hệ, đừng nghĩ từ bách thảo đường mua sắm một quả ăn dược. Vô luận ngày sau được cái gì trọng chứng, quỷ y đều cự tuyệt trị liệu. Ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì đại biểu bách thảo đường? Nhìn quanh mong chịu không nổi loại này chênh lệnh, điên cuồng giống lớn lên. Hơn nữa vừa rồi ta ca nói các ngươi đều không có nghe rõ sao. Nữ nhân này có mấy cân mấy lượng không có gì người so với chúng ta cố ra rõ ràng hơn. Nàng tùy tiện lừa dối vài câu các ngươi liền tin. Thật là một đám đồ ngu. Ở nhìn quanh mong nói lời này khi, cố ra người sắc mặt đều tập thể thay đổi. Tuy rằng vừa rồi cố hướng lâm cũng bạch trần cố nhược vân không có gì thực học, lại chưa từng đắc tội những người khác, mà nàng ngôn ngữ lại đem tất cả mọi người cấp đục mạng. Cho nên, hiện tại ở đây mọi người khuôn mặt đều rất là khó coi, không quá thân thiện nhìn chầm chầm cố ra người. Hiện nhiên nhìn quanh mong không có phát hiện điều này, nàng từng bước tới gần cố nhược vân, nghiến răng nghiến lợi, hận đến muốn đem trước mắt nữ nhân đại tá thám khối. Cố nhược vân, ngươi hảo hảo xem xem ngươi có bao nhiêu keo kiệt, đặc biệt là bên ngoài kia chiếc xe ngựa, rách tung tué, cái loại này đồ vật từ ta bên người đi ngang qua ta đều cảm giác được vũ nhục ta. Ngươi nhìn xem ca ca ta bọn họ tọa kỵ, kia mới là chân chính uy phong lấm lấm. Liền ta huynh trưởng tọa kỵ đều có thể như thế, ngươi tự xưng là quỷ y y sư phụ, liền ngồi như vậy kèo kiệt xe ngựa. Thật là cười chết người. Nói nói, nàng cười ha ha lên, ta tuy rằng không có gặp qua quỷ y y, à, nhưng là cũng biết nàng tướng mạo xấu xí, chính là, ba năm phía trước nàng không biết từ nơi nào tìm tới một cái thanh lâu nữ tử đi đấu giá hội thượng nói đây là bị mỹ dung đổi ra đan chưa khỏi quỷ yề ai sẽ tin trừ bỏ các ngươi này đó đồ ngu ai còn sẽ tin im miệng cố lao ra tử vốn dĩ tưởng ngăn cản nhìn quanh mong nói nhưng bị một đạo cường đại hơi thở cấp bao phủ ở như thế nào cũng nói không ra lời cho đến vừa rồi kia cổ cường đại hơi thở biến mất lúc sau hắn mới có thể nâng lên tay Một cái tắt hung hăng phiến ở nhìn quanh mong trên mặt. 158 chương 158 thần bí mặt nạ nam tử, nam. Tức khắc nhìn quanh mong bị đánh mắt đầy sao sẹt, chậm rãi mới hồi phục tinh thần lại, khó hiểu nhìn lao ra tử. Ra ra, ngươi vì cái gì đánh ta? Ngu xuẩn, ngươi quá ngu xuẩn. Lao ra tử khí dậm chân, hận sắc không thành tiếp nói. Này nhìn quanh mong cùng cố nhược vân bất đồng, từ nhỏ bị hắn cấp xuống hư. Có chút không biết trời cao đất dày, hơn nữa, nàng tự nhận là có cố hướng lâm chống lưng, ở chỗ này không ai dám lấy nàng thế nào. Mặc dù là phong phủ những cái đó thế lực, cũng quả quyết không có khả năng cùng thực lực tương đồng thành phong phái đối nghịch. Đương nhiên, nếu không có cố hướng lâm cái này huynh trưởng, nàng cũng không dám vũ nhục ở đây mọi người. Nhưng không nghĩ tới, ra ra thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cho nàng một cái tác, cái này làm cho nhìn quanh mong rất là quỷ khuất. Lôi trưởng lão, phong lôi công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện, thỉnh các ngươi đừng trách móc. Lao ra tử lau chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, cười miệng nói. Hừ! Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta vừa rồi không cho ngươi ngăn cản nữ nhân này, chính là muốn nghe xem nàng sẽ nói cái dạng gì nói tới, thật sự là làm chúng ta mở rộng tầm mắt, quỷ y thân phận cũng là nàng có thể hoài nghi. Vẫn là nói, chúng ta mọi người ánh mắt đều có vấn đề. Nhìn quanh mong môi nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói không nên lời, chỉ là nàng ánh mắt rất là không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. "Hảo, diễn xem đủ rồi, chúng ta cũng nên đi trở về." Đúng lúc này, Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, cười khẽ mở miệng, "Hôm nay ta chỉ là thừa dịp trận này đón gió tẩy trần yến hội tới tuyên bố như vậy hai việc mà thôi nếu chuyện của chúng ta xong xuôi, kia cũng là thời điểm rời đi." "Vệ y y, đi thôi." là sư phụ vệ y ý y đứng lên rồi sau đó hướng tới cô hướng lâm vứt đi một cái mị nhãn hồ mị cười cố cô công tử không biết người đối hôm nay yến hội còn vừa lòng không ha ha ha dứt lời nàng cười to hai tiếng đuổi theo cố nhược vân nện bước rời đi yến hội thính nhìn kia lưỡng đạo biến mất ở dưới ánh trăng thân ảnh cố hướng lâm nắm chặt nắm tay hai người kia là cố ý cố ý muốn ở trong yến hội làm cho bọn họ xấu mặt Sở hữu hết thảy, đều ở bọn họ kế hoạch bên trong. Không sai, cố hướng lâm sắc thật đoán đúng rồi, cố nhược vân bọn họ mục tiêu cũng không ở chỗ giết bọn họ thánh mạng, mà là muốn ở trong yến hội quấy rối, không hơn. Cố ra một lòng muốn nhục nhã bọn họ, nhưng quên mất, nhục người giả người hàng nhục chi. Làm cho bọn họ không có dự đoán được chính là, sẽ trên đường sát ra lôi trưởng lao những người đó, bất quá những người này xuất hiện, nhưng thật ra trợ giúp bọn họ thực hiện mục đích. Nghĩ đến những người đó vừa rồi sắc mặt, vệ y y y liền cảm giác thực sản. Vệ y y y, đã ba năm. Dưới ánh trăng, thiếu nữ dừng bước chân, nhàn nhạt, nhạt ánh trăng bao phủ thân thể của nàng, đầu tưới xuống thanh lánh quan mang. Này ba năm, ta trưởng thành không ít, không cần ở giống như trước giống nhau cất giấu thực lực. Ba năm giấu tài, chúng ta cũng là thời điểm xuất hiện tại thế nhân trong mắt nàng hơi hơi liêm mi, chỉ là ba năm. Vẫn là cha không đến cha mẹ ta năm đó vì sao sẽ mất đi tung tích. Nàng nói chính là mất đi tung tích, đều không phải là là tử vong. Không biết vì sao, cố nếu luôn có một loại cảm giác, cố thiên phu thê còn sống. Hơn nữa, ba năm loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Về ý ý trầm mặc nửa ngày, sư phụ, ba năm nội ma tông thám tử vẫn luôn bên ngoài tuần tra mười mấy năm trước phát sinh sự tình, tuy rằng còn không có tuần tra đến sở hữu chân tướng. Nhưng là gần nhất vẫn là có một chút mặt mày, cố thiên đại nhân bọn họ mất tích, tựa hồ cùng cố ra nhị ra có quan hệ. 159 chương 159 thần bí mặt nạ nam tử, 6. Phanh. Một đạo nắm tay hung hăng rừng ở bên cạnh trên cây, cố nhược vân cười lạnh một tiếng, phía trước phương đông thiếu chủ liền đã nói với ta, cố ra tại đây sự kiện thượng thoát ly không ra quan hệ. Nếu làm ta biết hai ám toán bọn họ, ta lấy ta linh hồn thể. Tất nhiên làm hắn hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Vệ ý ý có chút chần chờ sư phụ, chúng ta muốn hay không đem cố ra nhị ra trộm tới thẩm vấn một phen. Không cần cố nhược vân cảm giác hiết hầu có chút khô giáo, thanh âm khàn khàn nói, ngươi cho rằng bằng vào tên kia lực lượng, có thể đối phó được cha mẹ ta. Hắn phía sau khẳng định có người hỗ trợ. Ở cha ra người nọ thân phận phía trước, ta tạm thời không nghĩ rút dây động rừng. Đây cũng là vì sao ba năm tới ta chỉ cấp cô ra tìm phiền toái lại trước sau không có chân chính ra tay nguyên nhân. Không có năm chắc sự tình, Cố Nhược Vân chưa bao giờ sẽ đi làm. Phải làm, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đem chính mình lâm vào nguy hiểm cảnh giới. Ai? Đương nhiên, Cố Nhược Vân mặt mày trật tắt, sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía phía sau một viên cổ thụ, các hạ không cần ở che giấu chính mình hơi thở xuất hiện đi, ta đã cảm nhận được ngươi tồn tại. Về y thì, thì sửng sốt một chút, theo thiếu nữ ánh mắt nhìn qua đi. Châm rãi, cổ thụ sau lưng đi ra một người. Đó là một cái mang theo mặt nạ nam nhân, màu đen mặt nạ dưới cặp kia lãnh khóc hai mắt giống như ám dạ ương báo, làm người không chỗ che giấu. Nhưng mà, ở nhìn đến kia một thân thanh y thiếu nữ sau, lanh trong mắt xuất hiện ra một mặt ô nu, lại là chợt lóe lướt qua. Cố nhược vân nhíu như mày. Không biết vì sao, người nam nhân này ánh mắt rất là quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua. Người là ai? Chúng ta có phải hay không gặp qua? Nam nhân hơi hơi hé miệng, tựa hồ có vô số nói muốn đối với nàng kể ra, cuối cùng vẫn là đem toàn bộ lời nói đều nuốt đi ra ngoài, lanh khốc mà khản khản thanh âm từ kia trong cổ họng chậm rãi phát ra rồi. Không có. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, nếu là không có. Vậy ngươi vì sao phải đi theo ta? Liên tại đây dứt lời hạ lúc sau, hắn đột nhiên thấy Hắc Y nam nhân ánh mắt lạnh băng vọt lại đây, kia ánh mắt nội rõ ràng mang theo sát khí. Sư phụ, cẩn thận. Mắt thấy nam nhân đến Cố Nhược Vân trước mặt, vệ Y Y sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhào hướng Cố Nhược Vân, yêu mị dung nhan mang theo phẫn nộ, "Này nam nhân rốt cuộc người nào? Vì cái gì muốn giết hại sư phụ?" Chính là, liền ở nam nhân tới Cố Nhược Vân trước mặt là lúc lại duỗi tay lôi kéo, đem nàng gắt gao kéo vào ôm ấp, rồi sau đó giơ tay một chán, tức khắc, vệ y liền nghe được thình thịch một tiếng, một đạo thân ảnh từ bầu trời đêm nội té xuống, người nọ mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm đem cố nhược vân hộ ở trong ngực nam tử, vì cái gì, vì cái gì hắn sẽ phát hiện chính mình, mà thấy như vậy một màn sau, vệ y tâm rốt cuộc thả xuống dưới, này nam nhân xem ra không phải muốn sát cố nhược vân. Hắn chân chính mục tiêu là giấu ở trong trời đêm sát thủ. Nói, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Nam nhân cả người tràn ngập sát khí, lãnh khóc ánh mắt lạnh lùng nhìn sát thủ. Ngươi không cần hỏi cố nhược vân lắc lắc tay, nói, hắn là thanh phong phái người, phỏng trừng là cố hướng lâm phái tới, từ ta ra cố ra lúc sau liền đi theo ta, vừa rồi ta cùng vệ y y y y y nói những lời này đó cũng là cố ý cho hắn nghe. Chính là muốn nhìn một chút hắn khi nào đối ta động thủ. phảng phất một chậu nước lạnh, hơi sôi ở người nọ trên đầu, làm hắn thân mình nhịn không được run rẩy lên. Nàng biết, nàng thế nhưng toàn biết. Ở chính mình bắt đầu đi theo nàng thời điểm, nàng cũng đã toàn bộ đã biết, nói cách khác, từ lúc bắt đầu, nàng liền không tính toán làm hắn tồn tại trở về. Nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết rằng chính mình tu luyện chính là ẩn nấp hơi thở công pháp trước mắt mặt nạ nam thực lực quá mức cường đại, nhìn thấu hắn còn về tình cảm có thể tha thứ, vì sao nàng sẽ nhận thấy được chính mình hơi thở? Thiếu công tử lúc này đây, là trêu chọc cái dạng gì địch nhân? Người? Người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn Cố Nhược Vân, run run rẩy rẩy hỏi ra này một câu. 160 chương 160 kéo dài tuổi thọ đan, một Sư phụ, gia hỏa này như thế nào xử trí? Vệ Ý ý ánh mắt lạnh vài cái, Trong lòng có chút ảo não, thanh phong phái sát thủ theo bọn họ một đường, nàng thế nhưng đều không có phát hiện, nếu không phải sư phụ cảm giác nhanh nhẹ, có lẽ liền sẽ bị hắn ám toán đắc thủ. Cố nhược vân dương mắt nhìn mắt trước mặt người, mặt vô biểu tình hỏi, cố hướng lâm làm ngươi đi theo ta, không chỉ chỉ là ám toán ta đơn giản như vậy. Nếu không ngươi cũng sẽ không vẫn luôn cất giấu không động thủ, nói đi, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Đừng hỏi ta, ta sẽ không nói muốn sát muốn sẹo tùy tiện các ngươi sát thủ từ hoảng sợ chung đi ra cắn chặt khớp hàm thấy chết không sợ nói người muốn chết cố nhược vân nở nụ cười không biết vì sao nhìn đến nàng tươi cười sát thủ thân mình run lên một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi xuyên thấu qua linh hồn không cần thiết một lát và táo đã bị mồ hôi xuống nước thiếu nữ không có đang nói chuyện toàn bộ bầu trời đêm đều yên lặng xuống dưới an tĩnh có chút đáng sợ Loại cảm giác này làm sát thủ càng thêm thấp thỏm bất an. quả thực so lăng chỉ còn muốn khó chịu. Thật lâu sau, kia thanh thiển thanh âm mới vừa rồi thiếu nữ trong miệng chậm rãi chuyên gia, biết ta vì cái gì muốn cố ý làm ngươi nghe được ta cùng vệ y y y nói chuyện sao. Sát thủ sừng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn cố nhật vân. Chẳng lẽ nàng không phải muốn thông qua này đoạn lời nói làm chính mình không cẩn thận bại lộ hơi thở? Không. Không đúng. Nếu nàng ngay từ đầu liền đã nhận ra hết thảy, căn bản không cần xử bất luận cái gì thủ đoạn tới phát hiện hắn tồn tại. Bởi vì cố nhược vân mỉm cười nhìn nam nhân, nàng thanh âm giống như địa ngục các ma, đi bước một chỉ dẫn người khác bước vào kia trốn không thoát vực sâu, ta yêu cầu người giúp ta làm một chuyện, nói đúng ra, ta muốn ngươi đi cố ra cho ta đương gian tế, cha ra cha mẹ ta rốt cuộc là bị ai làm hại. Người mơ tưởng, sát thủ hoàng loạn lớn tiếng hô ra tới. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục nữ nhân này. kia nhưng không phải do ngươi. Thiếu nữ thanh tú khuôn mặt thượng trước sau treo mỉm cười, bao bao, kế tiếp nên ngươi phát huy, cũng làm thành phong phái người nhìn xem cái gì mới là chân chính linh thu tọa kỵ. Nga ô! Một tiếng lang giống tại đây yên lặng bóng đêm hạ trận vang lên, sợ tới mức sát thủ thiếu chút nữa bỏ xuống dưới. Lang! Vì cái gì ở chỗ này sẽ có lang? Hắn lẩm bẩm tự nói. Một khuôn mặt sắc tái nhợt vô sắc, liền ở hắn ánh mắt nhìn thẳng giống cô nhược vân khi, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau, hai mắt trở lên, hoảng sợ nói không nên lời. Ánh trăng dưới, một đầu tuyết bạch sắc lang đứng ở thiếu nữ bên cạnh, uy phong lấm lấm, giống như một tôn bảo hộ thần giống nhau bảo hộ hắn phải bảo vệ người. Linh thú, sát thủ sắc mặt tái nhợt muốn lui về phía sau, phải biết rằng, tuy rằng thành phong phái tọa kỵ cũng vì linh thú. Nhưng những cái đó linh thú đều là thấp kém nhất, thực hào thuần phục, nhưng là bầy sói liền không giống nhau, bầy sói luôn luôn rất khó thuần hóa, càng khó cùng nhân loại đạt thành khế ước. Đặc biệt là, này đầu lang thực lực phi thường cường hãn, cùng bọn họ thanh phong phái môn chủ hẳn là không phân cao thấp. Chính là bọn họ thanh phong phái môn chủ là võ vương cường giả A. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc là dựa vào cái gì năng lực thuần phục này một đầu lang. Thiếu chủ hắn lúc này đây vì thanh phong phái treo chọc cái dạng gì địch nhân. Hắn khuôn mặt vạn phần tái nhợt, thân mình nhẹ nhàng chấn động lên, vẻ mặt tuyệt vọng cùng suy suốt. Xong rồi, thanh phong phái lần này là hoàn toàn thua ở thiếu chủ trong tay. Giống. Bao bao gầm nhẹ một tiếng, ngay từ đầu sát thủ còn tưởng rằng đối phương là ở cảnh cáo chính mình. Nhưng sau lại lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình tựa hồ bị giam cầm giống nhau. Như thế nào cũng tránh thoát không mở ra. 161 chương 161 kéo dài tuổi thọ đan, nhị. Dần dần, kia một đôi hoảng sợ hai tròng mắt trở nên dại ra vô thần, đờ đẫn như là một khối đầu gỗ. Người tên là gì? Cố nhược vân thanh âm phản phất có ma lực giống nhau, làm người nó ngoan ngoãn mở miệng, bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ tên là Lý Thành. Lý Thành phải không? Người hiện tại có thể đi trở về, thời thời khắc khắc giám sát cô ra nhị ra. Có động tĩnh gì thông qua linh hồn truyền âm nói cho ta? Lý Thành là bị bao bao không chế được, mà bao bao trong cơ thể củng cố nhược vân tồn tại khế ước quan hệ, cho nên có thể thông qua linh hồn truyền âm truyền lời. Đương nhiên, bằng vào bao bao hiện giờ thực lực, chỉ có thể không chế võ vương dưới linh hồn. Sư phụ, bao bao còn có loại năng lực này. Về ý, ý kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp, lại có chút khó hiểu hỏi, nếu nó có loại này lực lượng vì cái gì không trực tiếp khống chế được cố ra nhị ra, hỏi ra chúng ta muốn sự tình. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, thực sự có đơn giản như vậy, ta đã sớm làm, cố ra nhị ra sau lưng có một cái thần bí thế lực, nếu là ta khống chế linh hồn của hắn, những người đó khẳng định sẽ phát hiện, quá không an toàn, hiện tại ta chỉ nghĩ tìm ra cái kia thế lực rốt cuộc là đến từ phương nào. Cùng cha mẹ ta có cái gì thù hận? Sư phụ! Ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ cố hướng lâm đưa một người tới cấp ngươi? Vệ Y ý Lý chớp hạ đôi mắt, cười hì hì nói: thực hiển nhiên. Hôm nay nhìn đến cố gia người xấu mặt, nàng tâm tình thập phần vui sướng. Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười: đúng rồi, vừa rồi. Nàng vừa định xoay người tìm kia lãnh khốc mặt nạ nam, lại phát hiện chính mình phía sau trống rỗng, nơi nào còn có đối phương thân ảnh. Sư phụ Vệ Y ý Lý Trần chờ hỏi: nam nhân kia? Hắn là cái gì lai lịch? Không rõ ràng lắm. Cố nhược vân lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng không có cái gì ác ý. Không chỉ có như thế, ngay cả cố nhược vân cũng không biết vì cái gì, ở nam nhân kia đem nàng hộ trong ngực chung thời điểm, không tự chủ được có một loại thực an toàn, thực an tâm cảm giác. Tính cố nhược vân thu hồi ánh mắt, về y y y y, chúng ta đi thôi. Rời đi phía trước, nàng tự hồ là cảm giác được cái gì? Lại lần nữa nhìn mắt vừa rồi nam nhân che giấu lên cổ thụ. Cho đến lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi biến mất, cổ thụ sau lưng, một bộ hắc y chậm rãi đi ra khỏi. Nam nhân môi mỏng nhẹ nhếch, phảng phất là bị Đường con gợi lên lãnh ngạnh độ cung, mà kia một đôi mắt đen trước sau ngóng nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, xuất hiện ra vô tận ôn nhu cùng sùng lịch. "Thực xin lỗi, Vân Nhi, hiện tại ta còn không thể cùng ngươi tương nhận, hi vọng ngươi có thể tha thứ ta." 3 năm phía trước, kia một hồi đấu giá hội chấn kinh rồi vô số người, cho nên đừng nghe nói bách thảo đường sắp sửa đem mỹ dung đổi gia đan lấy ra tới buôn bán, tức khác làm cả thanh long quốc đều gió nổi mây phun, sở hữu đại quan quý nhân đều bắt đầu chuẩn bị tiền tài, liền vì bách thảo đường nội mỹ dung đổi gia đan. Cho dù có những người này không cần này cái mỹ dung đổi gia đan, nhưng là chỉ dựa vào đan dược này hai chữ, chính là rất nhiều người tranh phá đầu đều muốn được đến. bất quá Chờ mọi người tới rồi bách thảo đường sau, lại là dị thường an tĩnh, có lẽ là sợ quá mức cầm ý mà bị bách thảo đường người đuổi đi ra ngoài. Các vị, hôm nay người không sai biệt lắm đều đến đông đủ triệu trưởng quầy ho khan vài tiếng, cười tủm tìm nói, bởi vì chúng ta chuẩn bị đan dược không thế nào nhiều, cho nên, cũng chỉ có 20 cá nhân có thể đạt được đan dược, nếu ở đây đã có 20 cá nhân, tới chế liền không có danh lạch, bất quá. Chúng ta hôm nay lấy ra tới bán không chỉ có mỹ dung đổi gia đan, còn có kéo dài tuổi thọ đan. Theo Triệu trưởng quay nói thanh rơi xuống, mọi người tâm đều không tự chủ được nhảy một chút. 162 chương 162 kéo dài tuổi thọ đan. Tam. Bọn họ vốn dĩ cho rằng mỹ dung đổi gia đan đã cũng đủ quý trọng, không nghĩ tới thế nhưng còn có kéo dài tuổi thọ đan dược. Phải biết rằng, quỷ y tuy rằng có thể hoạt tử nhân, Cũng nhiều lắm là ở đối phương còn có một hơi thời điểm chưa khỏi hắn sở chịu thương, đều không phải là là ở ban đầu thọ mệnh trung hơn nữa dương thọ. Cho nên, có thể tưởng tượng được đến, này kéo dài tuổi thọ đan là cỡ nào nghịch tiên. Triệu trưởng quay, ngươi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trong đám người, một thanh niên tiểu hỏa run rẩy hỏi. Triệu trưởng quay nhìn mắt ngồi ở một bên cố nhược vân, ở nhìn đến đối phương gật gật đầu lúc sau, mới vừa rồi khẳng định nói. Đương nhiên là thật sự, ta lấy bách thảo đường danh dự vì bảo đảm, lời này tuyệt không nói dối. Nghe được lời này, thanh niên tiểu hỏa kích động khóc lên, thật tốt quá, ông nội của ta được cứu rồi, ông nội của ta được cứu rồi. Mà lúc này, ở nghe được như vậy khiếp sợ sự tình sau, mọi người cũng bất chấp nơi này là bách thảo đường địa bàn, tập thể cãi vã lên, kia ngự khí cùng thần thái rõ ràng đều mang theo phân chấn. Nếu chuyện này là thật sự... Phỏng chứng lúc này đây so 3 năm trước đây đấu giá hội còn muốn oanh động. Kéo dài tuổi thọ đan. Ha ha, nếu người thọ mệnh thật sự có thể kéo dài, kia chẳng phải là nghịch thiên sửa mệnh. Đồng nhiên, một tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Triệu trưởng quay mây nhăn lại, dương mắt nhìn lên, nhìn đến đến cô hướng giải rừng thanh phong phái người từ ngoài cửa đi đến. Những người đó đều là khuôn mặt không tốt, hiện nhiên là tới nháo sự. Triệu trưởng quay. Chúng ta đều là tu luyện người, tu luyện người kiên kỵ nhất đó là nghịch thiên sửa mệnh. Cố hướng lâm cười lạnh một tiếng, nghịch thiên sửa mệnh, chú định sẽ thừa nhận thiên tiếp, ta sẽ không tin tưởng có người ngu như vậy, vì kéo dài một ít không tương quan người thánh mạng mà ca nguyện hồn phi phách tán, cho nên, này đó đan dược so sánh với đều là giả. Chính yếu chính là, mọi người đều biết, đan phương đã biến mất ở lịch sử trường hợp, từ xưa đến nay vô số người muốn nghiên cứu ra đan phương đều thất bại. Bởi vậy là có thể đủ biết trên đời này tuyệt đối sẽ không có luyện đan sư tồn tại. Từ tu luyện bắt đầu, hắn sư phụ liền đã nói với hắn, ngàn vạn không thể nghịch thiên sửa mệnh, nói cách khác tất nhiên ở thiên kiếp hạ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phủ. Hắn mới không tin này, đó lão nhân sẽ không hiểu đạo lý này, bởi vậy, này đó đan dược tuyệt đối không có khả năng là kéo dài tuổi thọ đan. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau là lúc, một đạo cười khẽ thanh trầm dài truyền đến. Đan dược vốn dĩ chính là nghịch thiên đồ vật, nhưng là, lại không đại biểu luyện Đan sư muốn gặp thiên kiếp. Nghịch thiên sửa mệnh, là mạnh mẽ dùng thủ đoạn sửa lại một người mệnh cách, nhưng mà đan dược lại là mượn dùng ngoại lực đối thân thể làm ra một ít thay đổi thôi, đến nỗi ngươi cuối cùng nói. Ai có thể bảo đảm, nhiều năm như vậy đi qua, sẽ không có ngoại lệ xuất hiện. Cố hướng lâm ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn cố nhược vân, nếu vân mội mội. Ngươi thật muốn giúp đỡ Bách Thảo Đường cùng người trong nhà là địch. Người trong nhà, Cố Nhược Vân nở nụ cười, kia tươi cười tràn đầy trào phúng. Xin lỗi, người nhà của ta chỉ có Cố Thiên Phu thê cùng Cố Xanh Tiêu, mà các người chỉ là có huyết thống quan hệ người xa lạ thôi. Hảo, thực hảo. Cố Hướng Lâm cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay nói hối hận. Bất quá, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì. Ta đều sẽ giống mọi người chứng minh Bách Thảo Đường bất quá là cái kẻ lừa đảo. Những cái đó đan dược hết thể đều là giả. Giả. Nghe vậy, mọi người bắt đầu trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Lúc trước Bách Thảo Đường đấu giá hội thành công bọn họ cũng đều xem ở trong mắt, hiện giờ nói kéo dài tuổi thọ đan là giả, bọn họ như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Bất quá nếu thanh phong phái thiếu công tử như vậy có tự tin, có phải hay không trong tay kiểm giữ cái gì chứng cứ. 163 chương 163 kéo dài tuổi thọ đan 4 Các vị, nghiệm chứng đan dược thật giả, chúng ta đã thỉnh một người tới làm chứng minh, hiện tại khiến cho hắn vào đi. Triệu trưởng quay ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm nói. Mã Nguyên bản ầm ĩ đám người ở nghe được những lời này sau nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía cửa. Sau đó, theo một tiếng ho nhẹ vang lên, một cái chống quải trưởng lão giả chậm rãi đi vào bách thảo đường. Kia lão giả tuổi già sức yếu, yêu cầu người nâng mới có thể hành tẩu, một trương mặt già giống như là khô vỏ cây giống nhau nhăn ở cùng nhau, rõ ràng thoạt nhìn đèn dầu tận khô, không, có nhiều ít xuống đầu. Kia không phải Thái phó đại nhân sao? Nay Thái phó đại nhân bất quá là một người bình thường, thọ mệnh vốn dĩ liền không lâu lắm, hiện giờ cũng đã có 90 tuổi hạ, trước đó không lâu ngựa y liền vì hắn trận bệnh quá, không ra 3 tháng liền sẽ đi về coi tiên. Bách Thảo Đường đem hắn tìm tới, chẳng lẽ kéo dài tuổi thọ đan là thật sự? Ở Thanh Long quốc nội, Thái Phó vẫn là rất có hy vọng. Mặc dù hắn không có bước vào tu luyện chi đồ, nhưng là chi thức uyên bác, phẩm hạnh đoan chính. Nếu là dùng hắn tới làm chứng minh, là không thể tốt hơn. Ha ha, ta ban đầu cho rằng chính mình còn có 3 tháng thọ mệnh, không nghĩ tới Bách Thảo Đường người sẽ làm ta tới thực nghiệm kéo dài tuổi thọ đan, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Thái Phó thanh âm phong thả. Mỗi một câu nói đều phải thở dốc một chút, phản phất một đoạn này lời nói đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Triệu trưởng quay cũng không nói thêm gì, trực tiếp làm người đem đan dược đưa cho thái phó. Thái phó cười cười, có chút cố hết sức nâng lên tay, run rẩy đem đan dược để vào trong miệng. Vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, bình tĩnh không dậy nổi một tia gọn sóng. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm thái phó, sợ bỏ lỡ cái gì. Cố hướng lâm hơi hơi nheo lại hai chóng mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo khắc thường quan mang. Nếu là đan dược nghiệm chứng thất bại, bách thảo đường tất nhiên thân bại danh liệt, mà ngược lại, này đan dược đan phương chính mình thế tất phải được đến tay. Các ngươi mau xem. Đồng nhiên, một đạo khiếp sợ thanh âm chợt vang lên. Sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được thái phó trên người nổi lên vi diệu biến hóa. Nó như thế nào đâu? Hán mặt vẫn là gương mặt kia. Nếp nhăn đầu bạc mảy may không thiếu, chính là, ban đầu trên người tử khí trầm chầm, chầm hơi thở lại trầm rãi biến mất, vốn dị yêu cầu dựa vào quải trượng mới có thể hành tổ hắn, cũng ở chúng mục nhìn chừng hạ ném tới rồi một bên. Ha ha ha! Hắn cất tiếng cười to lên, kia tiếng cười cũng đã không có lúc ban đầu suy yếu, cả người đều tinh thần mười phần, kỳ tích, này thật là kỳ tích. Ta cho rằng ta muốn chết, chưa từng dự đoán được còn có thể sống tạm mấy năm. Càng quan trọng là thế nhưng có thể nếm đến thế gian người đều tha thiết ước mơ đan dược, đủ, cả đời này ta cũng đủ. Nói thật nói, thái phó kích động lên, láo lệ tung hành. với anh, đám người chợt bạo phát lên, ánh mắt mọi người đều là không thể tin tưởng, còn có kia không chút nào che giấu kích động. chơi A kéo dài tuổi thọ đan loại này nghịch thiên đồ vật, thật đúng là tồn tại. Giúp một cái người sắp chết kéo dài thọ mệnh, này vốn là căn bản không có khả năng làm được. Liên tính giống quỷ y thì loại này có thể cùng diêm vương đoạt mệnh người cũng làm không đến. Mà này bách thảo đường nội, thế nhưng có người có thể luyện ra loại này thần kỳ đan dược. Các vị triệu trưởng quay nở nụ cười, nói, này kéo dài tuổi thọ đan một người trong cuộc đời chỉ có thể dùng một quả, hơn nữa mỗi một quả sở kéo dài thọ mệnh chỉ có 10 năm. Nói cách khác, 10 năm lúc sau ngươi vẫn là sẽ chết. Tuy rằng nói chỉ có 10 năm thời gian, nhưng là... Vẫn là đủ rồi lệnh mọi người điên cuồng 164 chương 164 kéo dài tuổi thọ đan Nam Phải biết rằng Một cái võ giả tới võ vương lúc sau Là có thể gia tăng trăm năm thọ mệnh Nếu là một người võ tướng cao cấp vừa vận tới đột phá bên cạnh Lại thọ mệnh đã hết kia đó là xoay chuyển trời đất vô thuật Nhưng một khi có được mười năm thọ mệnh làm hắn có cơ hội đột phá Vậy tương đương lại gia tăng rồi trăm năm Cho nên có thể tưởng tượng được đến này 10 năm thọ mệnh đối một cái võ giả tầm quan trọng. Cố Hướng Lâm không nói gì, đôi mắt lại chuyển động cái không ngừng, hiển nhiên là suy nghĩ như thế nào đem đan dược đan phương cấp lộng tới tay. Không nói kia 10 năm thọ mệnh, nếu có thể luyện chế kéo dài tuổi thọ đan sau, không biết có thể vì hắn mời chào nhiều ít tài phú. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng vừa động, nói, "Triệu trưởng quay, ta muốn thấy các ngươi gia chủ tử." hiện tại có không thỉnh hắn tới vừa thấy. Ngay vậy, triệu trưởng quầy sừng sốt một chút, Bách Thảo Đường chủ tử hiện tại chính là Đại Tiểu Thư, nhưng là Đại Tiểu Thư tựa hồ hiện giờ còn không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng Bách Thảo Đường quan hệ, cho nên chính mình khẳng định không thể đem nàng bán đứng. Ngượng ngùng, cố thiếu ra, chúng ta chủ tử không nghĩ gặp người, hướng chi, ngươi không phải luôn miệng nói chúng ta Bách Thảo Đường bán giả dược gặp người. Một khi đã như vậy, Ngươi còn muốn thấy chúng ta chủ tử làm cái gì? Triệu trưởng quầy trên mặt mang theo trào phúng, khinh thường nói. Cố hướng lâm cũng không buồn bực, ngựa khí nhàn nhạt triệu trưởng quầy, phiền thoái ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói thanh phong phái thiếu chủ cố hướng lâm cầu kiến. Ha ha! Nghe vậy, triệu trưởng quầy cất tiếng cười to, cố hướng lâm, ngươi muốn dùng thanh phong phái tới áp người. Đáng tiếc, ta còn không đem các ngươi thanh phong phái để vào mắt. Mời trở về đi. Nghe được lời này, cố hướng lâm sắc mặt có chút khó coi, hắn mặt bên mang theo một tia cười lạnh, mặt vô biểu tình nói, ta xưng ngươi một tiếng triệu trưởng quầy, là xem ở Bách Thảo đường mặt mũi thượng, nhưng là, ngươi còn không có tư cách tới cùng ta nói chuyện, cho các ngươi già chủ tử ra tới. Chỉ có hắn mới xứng đứng ở ta trước mặt. Xoát! Ở cố hướng lâm lời này rơi xuống lúc sau, hắn phía sau thanh phong phái mọi người đều tập thể rút ra vũ khí. Như hổ rình muội nhìn đầy mặt trào phúng triệu trưởng quài. Tựa hồ chỉ cần nhà mình công tử ra lệnh một tiếng, liền làm trước mắt người huyết bắn đương trường. Thanh phong phái người, còn thật sự là huy phong. Nhưng vào lúc này, trước sau ngồi ở một bên xem diễn cô nhược vân rốt cuộc đứng lên, ý cười doanh doanh nói, không nghĩ tới các ngươi thanh phong phái một cái danh không chính ngôn không thuận thiếu công tử. So phong phủ chính quy nhị thiếu ra còn muốn huy phong, tấm tác, thật đúng là lệnh người lau mắt mà nhìn mọi người đều biết, cố hướng lâm chỉ là thanh phong phái môn chủ nghĩa tử, cho nên là danh không chính luôn không thuận, mà lời này, trùng hợp chọc tới rồi hắn chỗ đau, tức khắc lệnh kia một khuôn mặt sắc lạnh xuống dưới, đường muội, này đó là ngươi đối đường ca nói chuyện thái độ. hiện tại lôi trưởng lào những người đó đều không ở nơi này, ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể hộ được ngươi? quỷ y y sao? tuy rằng quỷ y y thuật tinh vi, bất quá thực lực giống như không được. Ngươi muốn rửa hắn liền mười phần sai. Các người bách thảo đường chỉ có một võ vương, nhưng thanh phong phái lại có hai cái, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đừng làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình. Cố hướng lâm hảo ý khuyên giải nói, kia thần sắc, làm không biết người thấy hoàn toàn sẽ cho rằng là một cái quan tâm muội muội hảo ca ca. Chính là, cố nhược vân nợ nụ cười, cố hướng lâm, ngươi muốn thấy thanh phong phái chủ tử còn không phải là vì kéo dài tuổi thọ đan Đan vương nói thẳng là đủ rồi, hà tất lãng phí thời gian. Tuy rằng cố hướng lâm sát thật là loại này ý tưởng, nhưng bị nhân đạo phá vẫn là có chút xấu hổ, rồi sau đó dùng chính nghĩa lâm nhiên miệng ngươi nói, ta không biết ngươi cùng ra ra có cái gì ân oán, nhưng ta cố hướng lâm vẫn luôn đem ngươi làm như mọi mọi đối đãi. đan phương đối với đại lục mọi người tới nói đều là cực phẩm chân bảo, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả muốn cấp đoạn, ngươi thân là bách thảo đường người, quá không an toàn. Vì an toàn của ngươi suy xét, ta mới muốn tử. Bạch thảo đường tiếp nhận Đan phương, vì ngươi gánh vác sở hữu nguy hiểm. 165 chương 165 cố nhược vân âm hiểm. 1. Cố hướng lâm này một phen quên mình vì người nói rơi vào mọi người trong thai. Hơn nữa kia nghiêm túc biểu tình, làm người căn bản là vô pháp đi hoài nghi hắn dụ ý. Rốt cuộc hắn cùng cố nhị ra bất đồng, mặc dù lại lòng tham, cũng sẽ không ở trên mặt có bất luận cái gì biểu lộ. Chẳng qua. Cố nhược vân nở nụ cười, mắt trong chung là tràn đầy trào phúng, ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi thay thế ta thừa nhận những cái đó nguy hiểm? Đương nhiên, cố hướng lâm nâng cao ngạo khuôn mặt, nếu vân Muội Muội, hiện tại bách thảo đường như vậy cao điệu, ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp như thế nào hiểm cảnh? Ngươi đừng tưởng rằng này 3 năm tới các ngươi bách thảo đường bình yên vô sự, liền đại biểu cho sau này cũng sẽ không có người tới cường đoạt Đan phương. Đó là bởi vì này 3 năm tới những cái đó thế lực đều ở chuẩn bị một chút sự tình, không có người có thời gian để ý tới các ngươi bách thảo đường. Hùng trì Mỹ dung đổi ra đàn cũng không có gì lực hấp dẫn, nhưng mà, lúc này đây, kéo dài tuổi thọ đan xuất thế, thế tất sẽ đưa tới vô số thế lực tranh đoạn, ngươi thân ở ở bách thảo đường nội, muôn trí việc ngoại, hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cố hướng lâm ngừng lại một chút, cười lạnh nói chúng ta thanh phong phái cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội nếu vân muội muội ngươi cho rằng một cái nho nhỏ bách thảo đường có thể cùng thanh phong phái so sánh với ta là xem ở ngươi là cố gia huyết mạch phân thượng mới hảo ngôn khuyên bảo nếu là đổi thành những người khác tưởng đều đừng nghĩ thực hiện nhiên nếu hôm nay không được đến kéo dài tuổi thọ đan đan vương cố hướng lâm không tính toán rời đi nơi này vô luận vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ cần thiết đem đan phương tiêu ra tới. Ngươi nói rất đúng, chúng ta bách thảo đường xác thật không phải các ngươi thanh phong phái đối thủ. Vốn dĩ mọi người cho rằng lấy cố nhược vân tính tình, tất nhiên là thà chết không tử, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói ra như vậy một câu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mọi người đều là sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn thiếu nữ thanh tú khuôn mặt. Giờ khắc này, không có người phát hiện, ở thiếu nữ rũ mắt là lúc, trong mắt hiện lên một đạo xảo trá. Rồi sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, kia thanh như nước giống nhau hai tròng mắt nội mang theo một kia khiếp đảm, nhược lực nói, kỳ thật, Đan Phương không ở dư lão trên tay, lúc ấy chính là bởi vì ta trong tay có nảy trương Đan Phương, dư lão mới nhận lấy ta, nếu ngươi muốn Đan Phương nói trực tiếp hỏi ta muốn thì tốt rồi, tục ngư nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta cũng không muốn cùng các ngươi thanh phong phái là địch, cho nên nếu các ngươi không làm khó ta, ta liền đem Đan Phương. Giao cho ngươi. Chuyện này là ở cố hướng lâm dự kiến bên trong. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, đường đường bách thảo đường vì sao phải như vậy giữ gìn cố nhược vân cái này bé gái mồ côi, cao ngạo quỷ y lại sao nhận không có học qua y thuật nàng vi sư. Rõ ràng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cố nhược vân trong tay kiểm giữ hai người kia tha thiết ước mơ đồ vật. Kia đồ vật, chính là trong truyền thuyết đan vương thật không biết cố nhược vân cái này bé gái mồ côi đi rồi cái gì vận, sẽ vận may được đến đan vương lấy này áp chế dư láo cùng quỷ y hề. Mà bách thảo đường đan dược cũng khẳng định là xuất từ quỷ y hề tay, trên đời này trừ bỏ nàng, lại có ai có thể nhanh như vậy liền học được luyện đan chi thuật. Nếu vân muội muội ngươi yên tâm, chờ ta lên làm thanh phong phái trưởng môn nhân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cố hướng lâm nở nụ cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ như vậy dễ dàng. Là ai nói Cố Nhược Vân nha đầu này xương cốt biến lạnh? Kia chỉ là có thừa lão cùng quỷ ý ở trong lưng, hiện giờ vừa nghe nói có rất nhiều người sẽ đến tranh đoạt đàn phương, nàng lập tức liền sợ, Này không, ngoan ngoãn đem đàn phương giao ra tới. 166 chương 166 Cố Nhược Vân ngâm hiểm, nhị. Thanh phong phái người thật là đê tiện, cư nhiên dùng những lời này tới hù dọa một cái tiểu cô nương. Lại còn có uy hiếp nàng. Tấm tắc, xem ra cố ra người vô sỉ đều là di chuyển. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lắc lắc đầu, đối với thanh phong phái hành sự càng thêm kinh thường. Chỉ có triệu trưởng quay đồng tình nhìn mắt cố hướng lâm. Nhà mình đại tiểu thư tính cách hắn không có khả năng không hiểu biết, nàng khi nào phục quá mềm. Hiện tại chịu thua, chỉ là chứng minh có người phải bị nàng hố. Ta đây đem đàn phương cho các ngươi lúc sau các ngươi liền sẽ không tìm ta phiền toái đi. Cố Nhược Vân sợ hãi nhìn cố Hướng Lâm, nhược nhược nói một câu. Lúc này nàng, nào còn có lúc trước ở tiệc tối thượng cái loại này bị phong. Bất quá cố Hướng Lâm lại một chút không có hoài nghi, rốt cuộc tiệc tối thời điểm có lôi trưởng lao những cái đó giúp đỡ nàng, nàng mới có thể thái độ cường ngạnh, lại nói tiếp, nha đầu này cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu thôi. hướng Chi, chính mình kia một phen lời nói hẳn là đem nàng hù dọa ở. Vô luận như thế nào, Cố Nhược Vân đều chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, không có trải qua quá sóng gió, đừng nghe nói rất nhiều cường giả muốn tới tìm nàng phiên thoái, nàng như thế nào sẽ không sợ hãi? Nếu Vân muội muội, ngươi yên tâm, ta có thể hướng ngươi thể, ngươi đem đan phương cho ta lúc sau, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi." Cố Hướng Lâm khẽ môi khơi mảo một mạt độ cung, nếu là đem đan phương tặng cho nghĩa phụ, kia chính mình cũng chứng thực này người nối nghiệp vị trí. Cố nhược vân nhữ mày trầm mặc nửa ngày, giống như có chút luyến tiếp, chung quy nàng vẫn là thở dài một tiếng, đem đan vương từ và táo nội đảo ra tới. Triệu trưởng quay nhìn đến nàng động tác sau sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết đại tiểu thư có một cái thần bí chữ vật không gian, bình thường đều là từ kia không gian nội lấy vật phẩm, hiện tại lại từ và táo nội móc ra tới, liền dường như. Sớm có chuẩn bị dường như. Chẳng lẽ nàng đã sớm đoán được cố hướng lâm hành động? Nghĩ đến đây. Triệu trưởng quay ánh mắt càng thêm thương hại, phòng Trừng Cố Hướng Lâm Vĩnh Viễn cũng không biết, hắn sớm đã nhảy vào đại tiểu thư đã sớm đào tốt hố. Đây là Đan Phương Cố Nhược Vân ánh mắt rất là không tha, bất quá cuối cùng vẫn là cắn chặt rằng, đem Đan Phương đưa cho Cố Hướng Lâm, "Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói, ta cho ngươi lúc sau, Thanh Phong phái không được tìm ta phiền toái, ta nhát gan, chịu không nổi dọa." Cố Hướng Lâm ánh mắt dừng ở trước mắt Đan Phương thượng, hắn hô hấp không cấm căng thẳng, kích động vươn tay nắm trụ đan phương kia nháy mắt, một trận cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt, làm hắn tâm thần đều nhộn nhạo lên. giờ khắc này, hắn có một loại cất tiếng cười to xúc động. đan phương, ta rốt cuộc được đến đan phương, mọi người tha thiết ước mơ đan phương hiện tại liền ở tay của ta thượng. ha ha ha. mãnh liệt kích động, làm hắn không có chú ý tới cố nhược vân kia rơi lên khoẹt môi. nếu không nói phỏng trường hắn sẽ một lần nữa cân nhắc một phen. nếu vân nguội muội. Ngươi hôm nay làm một kiện thực chính xác sự tình. Cả đời này, đều sẽ không hối hận. Chúng ta đi. Hắn hiện tại muốn chạy nhanh đem chuyện này thông báo cấp nghĩa phụ, nghĩa phụ tất nhiên sẽ thực hưng phấn. Ở thanh phong phái người rời đi bách thảo đường trong phút chốc, toàn bộ bách thảo đường đều an tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau, một đạo khó hiểu thanh âm ở đám người nội vang lên. Nếu vân cô nương, ngươi liền như vậy giao ra đàn phương sao. Chúng ta đây đang dược. Ta cũng không có cách nào cố nhược vân thở dài một tiếng, biểu tình rất là bất đắc dĩ, thanh phong phái thực lực cường đại, lấy bách thảo đường hiện tại thực lực còn không có khả năng đánh thắng được thanh phong phái. Hơn nữa, ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, như thế nào đi cùng thanh phong phái người tranh đoạn. Cho nên ta cũng là bất đắc dĩ, nhưng là các vị có thể yên tâm, đan dược bách thảo đường sẽ tiếp tục buôn bán, bằng vào các ngươi đạt được danh ngạch là có thể tới mua sắm đan dược. 167 chương 167 Cố Nhược Vân Âm Hiểm, Tam Nghe được lời này, mọi người mới yên tâm, rốt cuộc nếu là đàn phương bị thanh phong phái cướp được tay, bọn họ là tuyệt không có cơ hội mua sắm đang dược. Nhưng mà, trước sau không có mở miệng phát biểu một câu nôn luận vệ y y y y thật sự nhịn không được phiên hạ xem thường. Tiểu nhân vật Không dám cùng thanh phong phái tranh đoạn Nàng xác định là đang nói chính là chính mình Người khác không biết cố nhược vân át trù bài, nàng chẳng lẽ còn không biết sao. Không nói nàng giấu ở hậu viện kia hai cái thực lực cường đại nam nhân, chỉ bằng vào võ vương cấp bậc linh thú bao bao phỏng trừng là có thể xâm nhập thanh phong phái đi. Khu khu. Triệu trưởng quay cũng bị nàng lời nói dọa tới rồi, đột nhiên ho khan hai tiếng, biểu tình xấu hổ nói, các vị, ta có thể cho các ngươi thời gian chuẩn bị một chút tiền tài, một tháng trong vòng tới đây mua sắm đăng dược, vượt qua một tháng chi kỳ. Các ngươi danh ngạch liền sẽ thuộc về những người khác, hiện tại các ngươi có thể đi về trước. Mọi người đứng lên, sôi nổi cáo từ rời đi, còn có một ít chuẩn bị cũng đủ tài chính trực tiếp liền mua đăng dược, đến nỗi những người khác, còn cần đi gom góp một chút tài chính. Thức mau, toàn bộ bách thảo đường chỉ còn lại có triệu trưởng quầy, cố nhược vân cùng vệ y y y ba người. Đại tiểu thư thực sự có ngươi, cư nhiên cho cố hướng lâm một cái giả đàn vương Chờ hắn phát hiện cũng đã không còn kịp rồi. Triệu trưởng quay cười ha ha hai tiếng, vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân cười cười, ai cùng ngươi nói kia đàn phương là giả? Ách! Triệu trưởng quay ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn cho rằng Cố Nhược Vân là dùng giả đàn phương lừa cố hướng lâm, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự đem đàn phương cho hắn. Ba năm trước đây bán đấu giá Mỹ dung đổi ra đàn, sở dĩ không có đưa tới một ít thế lực nhìn trộm. Tựa hồ là bị một ít thế lực cấp mạnh mẽ ngăn chặn, cho nên cũng không có truyền tới xa hơn địa phương. Liền tỉ như y y môn những cái đó địa phương cũng không biết thanh long quốc có mỹ dung đổi ra đan ra đời. Nhưng bọn họ có thể làm chúng ta an ổn 3 năm đã không dễ dàng. Nếu là lúc này đây kéo dài tuổi thọ đan bị truyền đi ra ngoài, vậy y y ngươi nói sẽ có cái gì kết quả? Về y y châm ngâm nửa ngày. Tuy rằng kéo dài tuổi thọ đan đều không phải là trợ giúp võ giả tu luyện đan dược, nhưng tốt xấu cũng đan dược này hai chữ, giống như y môn những cái đó thế lực, chỉ cần có đan dược xuất hiện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc đó, sẽ tao tới rất nhiều cường giả đuổi giết. Hơn nữa giả đan phương có thể lừa gạt một chút thanh phong phái, nhưng đối với y môn cái loại này thế lực là vô dụ. Lúc trước, sư phụ cho nàng y học bảo điển liền gặp đến y hay Mon đôi cẩu nam nữ kia hãm hại. Thúy Chi, Cố Nhược Vân trong tay vẫn là đan vương, các nàng sao có thể sẽ bỏ qua? Không đổi Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta đem kéo dài tuổi thọ đan lấy ra tới bán, là bởi vì Ma Tông phát triển yêu cầu rất nhiều đồng vàng chống đỡ, đan dược là giúp ta tụ tập tiền tài nhanh nhất phương pháp, nhưng là lúc sau đây là một khối phỏng tay khoai lang, có người nguyện ý tiếp thu ta, vì sao không cho cho hắn? Nay một fan lời nói. Nói rất có đạo lý, triệu trưởng quay lại tổng cảm thấy còn có chút vấn đề, hắn trầm mặt trong chốc lát, hỏi, đại tiểu thương, kia vạn nhất thanh phong phái người nghiên cứu ra đan phương, kia. Ta cho hắn đan phương sắc thật là thật sự, chẳng qua đem dược liệu trình tự hơi chút biến hóa một chút, huống chi, luyện đan nếu không có người chỉ đạo, cho bọn hắn mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng nghiên cứu ra tới, nếu là một cái không cẩn thận càng sẽ bị tạc tan xương nát thịt. Nói cách khác cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không có người có thể luyện chế ra đan dược. Nay không chỉ là khuyết thiếu phương thuốc, càng là bởi vì bọn họ không biết như thế nào đi luyện chế. 168 chương 168 cố Nhược Vân Âm Hiểm 4 Luyện đan yêu cầu chú ý đổ vật quá nhiều, lúc trước nếu không có tử tạ ở bên cạnh chỉ đạo, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy đi học sẽ. Trăm triệu năm qua, luyện đan thuật thiếu hụt, cũng không phải bởi vì không có đan vương. Rốt cuộc một người cường đại luyện đan sư là có thể tự nghĩ ra đan phương. Đại tiểu thư, chính là vạn nhất những cái đó thế lực người nghiên cứu không ra đan phương, muốn bắt đi ngươi làm sao bây giờ. Triệu trưởng quầy vẫn là có chút lo lắng, ánh mắt sầu lo hỏi. Cố nhược vân không cho là đúng cười cười khi đó đã là 5-6 năm sau, 5-6 năm thời gian, cũng đủ ta xưng bá đại lục. Lúc đó, ai còn có thể bắt ta? Hơn nữa, bằng vào cố hướng lâm chỉ số thông minh, Nhất định sẽ cho rằng này đó đan dược là vệ y y y luyện chế, mà ta chỉ là kiểm giữ đan phương mới làm vệ y cam tâm tình nguyện buông cao ngạo. Những cái đó thế lực tạm thời không dám động vệ y cho nên ta có cũng đủ thời gian tới chuẩn bị. Nói thật, một cái thanh phong phái, cố nhược vân cũng không để vào mắt. Nhưng là đại lục cường đại thế lực có rất nhiều, tỉ như luyện khí tông cùng y môn, còn có cảng vì cường đại linh tông chờ thế lực. Nàng không thể không cẩn thận một ít. Đã có Cố Hướng Lâm nguyện ý thế nàng gánh vác nguy hiểm, nàng không có đạo lý cự tuyệt. Triệu trưởng quay cười khổ một tiếng, "Đại tiểu thư, ngươi thật đúng là tâm tư thật mật, Cố Hướng Lâm cũng thật là đủ ngu ngốc, trước công chúng hạ liền muốn cướp đoạt đan phương, không lâu liền có hắn hối hận. Nếu không phải trước công chúng, ta còn sẽ không cho hắn Cố Nhược Vân chọn chọn khỏe môi, bất quá, có một câu Cố Hướng Lâm nói đúng, cho hắn đan phương ta xác thật sẽ không hối hận." nhưng hắn hối hận hay không ta cũng không biết. Hiện tại sở hữu thế lực đều biết Đan Phương bị cố hướng lâm cấp đi, cho nên mấy năm nay nội là sẽ không có người tới tìm Bách Thảo đường phiền thoái.